bạn đang nghe truyện audio gái ấy khiêu chiến tổng giám đốc ác ma của tác giả tịch mộng truyện được phát trên website truyện người đọc thảo lê chương số một tình yêu tinh khiết buổi sáng phong khải trạch rửa mặt xong thay một bộ quần áo thoải mái định đi tìm tạ thiên ngưng đưa cô đi ăn điểm tâm ai ngờ vừa mở cửa liền nhìn thấy hồng thi đang đứng ở bên ngoài hành lang lông mày lập tức nhíu lại chán ghét nhìn chằm chằm cô không nói một câu người phụ nữ này lại tới làm phiền anh nhàm chán hồng thi đứng ở ngoài cửa đang do dự có nên gõ cửa hay không ai biết cửa lại đột nhiên mở ra hơn nữa người ra ngoài lại là người mà cô vẫn muốn thấy trong lòng vui sướng không nhịn được Hương phần nói, khải trách, thì ra anh vẫn ở nơi này, em còn tưởng anh đã sớm chuyển đi. Em đi tìm anh khắp nơi mà không được, nên mới định tới nơi này xem một chút, thử thử xem vận may của mình, không nghĩ tới thật sự là có thể gặp được anh. Như vậy cũng có thể gặp, xem ra bọn họ rất có duyên phận. Bởi vì có duyên phận, cho nên cô sẽ không dễ dàng buông tha, bằng không chính là đem hạnh phúc của cả đời mình. Chắc tay nhường cho người khác Cô đến đây làm gì Phong khải trạch Nhìn cái cửa trước mặt một lát Phát hiện cửa phòng vẫn đang đóng Nhưng vẫn không yên lòng ban đầu thiên ngưng cũng vì nhìn thấy anh Cùng Hồng Thi Na ở chung một chỗ Nên mới tức giận bỏ đi Nếu lần này còn để cho cô ấy thấy Không biết cô ấy sẽ còn có hành động gì Anh thật sự không thể đoán trước được Nói đi nói lại Điều giờ Hồng Thi na, Cái người âm hồn bất tán Đuổi mãi mà không đi Tây ra Cũng đã nói 800 lần rồi Anh sẽ không bao giờ cưới cô ta Nhưng cô ta cứ quấn lấy anh không thả Khải Trạch, Hôn sự của chúng ta càng ngày càng đến gần Chúng ta có nên đi chụp ảnh cưới hay là không Hồng Thi na, to gan mở miệng Không có chút rẻ giặt nào Lúc này nếu như cô rẻ giặt Vậy thì bọn họ sẽ không còn có hy vọng, cho nên cô muốn mạnh dạn, dũng cảm đi về phía trước, tuyệt đối sẽ không lùi bước. Hồng Thina, tôi đã nói với cô rồi, tôi sẽ không cưới cô. Nhưng bác Phong đã nói hôn sự của chúng ta sẽ không có gì thay đổi, anh cũng biết bác Phong rất lợi hại, bác ấy nói cái gì thì chính là cái đó, không ai có thể thay đổi được. Tôi có thể nói rõ ràng cho cô biết, chuyện này chỉ cần tôi không gật đầu, không ai có thể ép tôi. Cô thức thời thì cút ngay sang một bên Nếu như cô rượu mời không uống Lại thích uống rượu phạt Vậy thì cũng không sao <cười> Phong Hải Trạch không muốn nhìn thấy Cái khuôn mặt đáng ghét của Hồng Thi Na Định đóng cửa lại Nhưng ngay lúc anh đang chuẩn bị đóng cửa Cửa phòng đối diện lại mở ra Khiến cho anh kinh hoàng Lại lập tức đem mở cửa ra Lo lắng nhìn cô Chuyện anh không muốn thấy nhất Cuối cùng vẫn đã xảy ra Tạ Thiên Ngương làm điểm tâm Vốn định gọi Phong Khải Trạch Sang cùng ăn Nhưng không nghĩ tới vừa mở cửa Lại nhìn thấy Hồng Thi Na đang đứng ở bên ngoài Hơn nữa Phong Khải Trạch cũng ở đây Nhìn thấy hai người bọn họ Ở chung một chỗ Trong lòng cô rất không vui Khó chịu đến nỗi sắp hít thở không thông Nhưng cơn đau lòng Rất nhanh liền biến mất Bởi vì cô tin tưởng con khỉ nhỏ kia Tuyệt đối sẽ không làm gì Có lỗi với cô Hơn nữa nhìn tình huống hiện trường lúc này Xem ra là Hồng Thina Chủ động đến tìm anh Hơn nữa đến cửa cũng không thể vào được Cho nên không thể nói rõ Giữa bọn họ có cái gì mập mờ Chào buổi sáng Cô thân thiện chào hỏi Phong Khải Trạch Trái tim hoảng loạn Đang muốn giải thích rõ mọi chuyện Nhưng còn chưa kịp mở miệng giải thích Lại nghe tiếng chào hỏi thân thiện của cô Giống như không có chuyện hiểu lầm chuyện gì Trong lòng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm Anh ra khỏi cửa Đi tới trước mặt cô Dịu dàng nhìn cô Kích động hỏi Lần này thì sẽ không còn suy nghĩ lung tung chứ Em là cái loại người hẹp hỏi đến nỗi Thường suy nghĩ lung tung sao Cô tức giận hỏi ngược lại Còn pha thêm một chút mùi vị lắm nũng Em còn chưa đủ suy nghĩ lung tung Còn không biết em loại tưởng bao nhiêu lần rồi hả? Anh nhẹ nhàng nắm cái mũi của cô, đưa với cô cưng chiều, biểu hiện vô cùng tinh tế. Anh đừng lúc nào cũng bóp cái mũi của em, nó sẽ biến dạng mất. Cô mở tay của anh ra, khiển trách. Nếu như, như bóp đến biến dạng, anh sẽ đèn bóp nó trở lại là được rồi. Anh nói đùa, lại nắm cái mũi của cô chỉ là sức lực rất nhẹ. Hai người trông giống như không có ai khác ở bên cạnh, lúc liếc mắt đưa tỉnh. Hồng Thi Na đứng ở bên cạnh, tất cả đều nhìn thấy rất rõ ràng. Vô cùng nối kỵ tại thiên ngưng có thể có được sự sủng ái của phong hải trạch. Phần sủng ái này nên thuộc về cô mới đúng, là thuộc về cô. Cô làm sao mới có thể đem phần sủng ái này đoạt lại được? Cắt đứt bọn họ, đúng, cắt đứt bọn họ. Khải Trạch, về chuyện hôn lễ của chúng ta. Hồng Thina không nhịn được đố kỵ trong lòng, liền nói tiếp chuyện hôn lễ. Nhưng vừa mới mở miệng, Phong Khải Trạch liền nổi giận, cắt đứt lời của cô. Hồng Thina, tôi phải nói với cô bao nhiêu lần thì cô mới hiểu được. Tôi không có gật đầu đồng ý cưới cô. Ai cũng không ép được tôi. Nếu như cô cố ý muốn cử hành cái hôn lễ này, vậy thì cùng quỷ kết hôn đi. Đương ở trước mặt của tôi nói chuyện hôn lễ gì đó. Nhớ lại. Nhưng bác Phong đã nói. Ông ta nói gì là chuyện của ông ta? Không quan hệ gì tới tôi. Khải Trạch bác Phong muốn chúng ta kết hôn. Nhất định là còn có dụng ý khác. Chuyện này anh nên suy nghĩ thật kỹ mới đúng. Vậy thì càng không cần phải suy nghĩ. Hôn nhân của Phong Khải Trạch tôi. Tuyệt đối không cho phép có mục đích khác. Cái tôi muốn chính là hôn nhân thuần túy không phải là cái thứ mà các người buôn bán cái thân. Hồng Thina, nếu như cô còn muốn lưu lại cho mình một chút tôn nghiêm, vậy thì từ bỏ cuộc hôn nhân này đi, đừng tới tìm tôi nữa. Nếu còn chọc giận tôi, cái hậu quả này cô đàn đưa không nổi đâu." Phong Khải Trạch nghiêm nghị cảnh cáo Hồng Thina. Đối với loại người có công phu không biết xấu hổ này, thật đúng là càng thấy buồn nôn. Nếu như cô ta là một cô gái bình thường, có lẽ anh còn có thể hiểu tại sao cô ta lại quấn lấy anh. Cô ta thật vô sỉ, nhưng cô ta lại không phải. Cô ta là thiên kim đại tiểu thư của tập đoàn Hồng Thị, được giáo dục tử tế, vậy mà cô ta lại giống như những cô gái bình thường kia, một chút khác nhau cũng không có, thậm chí so với những cô gái bình thường kia còn ghê tởm hơn. Loại phụ nữ này nhìn gần kết. Khải trạch, anh chống đối với Bắc Phong như vậy, Chuyện này một chút tốt cũng không có đâu Bác ấy bây giờ còn chưa đối với anh Phong sát Anh đương nhiên còn có thể tỏ vẻ ta đây Nhưng nếu như anh chọc giận bác Phong Chỉ sợ Chỗ này ngay cả một công việc bình thường nhất Anh cũng sẽ không tìm được đâu Tại sao anh lại phải bỏ đi tương lai của mình Phong hạch Hồng Thi Na vẫn không muốn buông tha Tiếp tục khuyên anh Đàn ông không phải là rất coi trọng sự nghiệp ư Vì sự nghiệp có thể cứt bỏ tình cảm riêng tư, cô tin chắc ở điểm này. Cô còn tiếp tục chọc giận tôi, tôi sẽ để cho Hồng gia nhà cô lập tức đến đầu đường làm tên ăn xin. khải trạch, cưới em thì có cái gì không tốt, em yêu anh như vậy, lại còn có thể trợ giúp anh về mặt sự nghiệp, chẳng lẽ so ra còn kém cô ta sao? Hồng thi na càng nói càng kích động, căn bản không đem những lời cảnh cáo của Phong khải Trạch để trong lòng. Nhất là ở trước mặt tạ thiên ngưng Càng cảm thấy bản thân của mình mạnh hơn cô ta rất nhiều Đàn ông có mắt đều sẽ chọn cô Mà không phải là chọn cái loại phụ nữ không có cái gì hết kia Tạ thiên ngưng nghe thấy lời này Trong lòng chấn động Đột nhiên cảm thấy mình không có trợ giúp gì được với phong khỏe chạch Hơn nữa còn thường xuyên mang đến phiền toái cho anh Cầm lấy tay anh Cô không phải là đang quá ích kỷ ư, cô nên suy nghĩ nhiều hơn cho anh mới đúng. Phong Khải Trạch thấy biểu cảm đau buồn của tạ Thiên Ngưng, lập tức biết cô lại đang suy nghĩ lung tung. Vì vậy, ngay trước mặt của Hồng Thi Na an ủi cô. Thiên Ngưng, đừng để bất kỳ lời nói nào của người phụ nữ này. Cứ coi như cô ta là người điên đi. anh không hy vọng tình yêu của chúng ta lẫn bất kỳ đặc chất nào. Bằng không tình yêu này cũng không đủ tinh khiết rồi. Tình yêu không tinh khiết Thì còn yêu làm gì Em cũng biết Sự nghiệp của anh cùng đế quốc phong thị Không có liên quan đúng không Những câu nói này Khiến cho cô bỗng nhiên thông suốt Trên mặt từ từ hiện ra nụ cười vui vẻ Đúng là cô suy nghĩ lung tung rồi Xem ra cô nên đem lập trường của mình Làm cho kiên định một chút Không thể bởi vì mấy câu nói của người ngoài Liền dao động chỉ nhỏ Về sau em sẽ không dễ dàng suy nghĩ lung tung nữa Em thề Vậy thì tốt Em suy nghĩ lung tung sẽ làm anh hoảng loạn Có biết không Anh dùng tay nhẹ nhàng sờ mặt của cô Trong mắt đều là dịu dàng May mà cô không có khẩu thị tâm phi như khi còn bé Bằng không chuyện sẽ rất khó xử lý Biết rồi Em có chút nấu chút điểm tâm Em có muốn nếm thử không Cô nắm tay của anh, cười đến rất vui vẻ. Không ăn, em đi thu dọn đồ đạc đi, chúng ta đổi lại chỗ ở. Anh cũng không muốn cứ hai ngày ba bữa lại có người đến tìm chúng ta gây phiền phức. Phong hạ trạch chán ghét nhìn Hồng Thi na một cái, sau đó thu hổ tầm mắt, thả vào trên người tạ thiên ngưng. Ánh mắt trong nháy mắt lại biến thành dịu dàng. À, lại đi đổi chỗ ở. Em trong vòng một tháng đã đổ chỗ ở đến mấy lần Phiền quá à Người mặt cô khổ não Nhưng lại bất đắc dĩ Không rời đi không được Nếu không chuyển Chẳng phải ngày ngày có một phụ nữ Tới quân lấy người đàn ông của cô sao Nhất định phải chuyển Phong hải Trạch đang muốn khuyên nhủ cô Nhưng còn chưa kịp nói Cô liền vội vàng chạy vào nhà Vừa chạy vừa nói Em lập tức đi thu dọn đồ đạc, Lập tức chuyển Anh cưng chiều cười cười, bất đắc dĩ mà lắc đầu Sau đó xoay người hướng tới chỗ ở của mình, tính toán Cũng đi về dọn đồ Hồng thi nà hai tay kéo anh, trong mắt nén lệ Điềm đạm đáng yêu cầu khẩn nói Khải trạch, em van cầu anh, đừng đối xử với em như vậy Em thật sự rất yêu anh, chẳng lẽ anh cũng không thể cho em một cơ hội sao? Anh lập tức hất tay của cô ta ra lạnh lùng nói. Bắt đầu từ 16 năm trước, lòng của tôi đã trao cho người khác rồi. Ngoài cô ra, tôi sẽ không chấp nhận bất cứ người nào. Nếu như cô còn có ý muốn quấn lấy tôi, nhất định là bi kịch. Thông minh lý trí một chút đi. Vậy thì, nhanh chóng buông tay. Tôi đã cho cô cơ hội rồi. Cô tốt nhất đừng làm phiền đến tôi nữa, cũng đừng đi gây tổn thương cho cô ấy. Bằng không, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô. Anh đừng có ngu ngốc như vậy Nếu như bác Phong biết anh và cô gái này ở chung với nhau Bác ấy tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô ta đâu Em vẫn luôn giấu giếm chuyện cô ta giúp anh Nếu như em nói cho bác Phong biết Kết quả của cô ta nhất định sẽ rất thảm Anh có biết hay là không hả? Ông ta không buông tha cho người phụ nữ của tôi Vậy tôi sẽ không buông tha cho ông ta Không thì nào, đừng lấy ba của cô ra uy hiếp tôi Cô cũng đừng uy hiếp tôi. Cô càng uy hiếp, tôi lại càng chán ghét cô hơn. Chán ghét tới cực điểm. <cười> Phong Hải Trạch cắn răng nghiến lợi nói xong, hừ lạnh một tiếng trở về chỗ ở của mình, thu dọn đồ đạc. Sau khi vào cửa, tiện thể còn đem cửa khóa lại. Hồng Thi Na không vào được, không thể làm gì khác là đứng ở ngoài cửa hồn dỗi. Từ nhỏ đến giờ, Chưa từng có người nào dám đối xử với cô như thế, chỉ cần là thứ cô muốn, còn chưa có được, không cần biết phải dùng biện pháp gì, cô nhất định sẽ đem phong khải trạch về tay mình, bởi vì anh thuộc về cô. Hết chương số 131. Truyện được phát trên website truyện.1pm.com. Người đọc: Thảo Ly. Bạn đang nghe chuyện audio cái ấy khiêu chiến tổng giám đốc Ác Ma của tác giả Tịch Mộc Chuyện được phát trên website chuyện.mút.vn.com Người đọc Thảo Lê Chương số 132 Cái này không tệ Không đến 10 phút sau Phong Khải Trạch thu dọn Xong đồ đạc tay kéo vali mở cửa đi ra Vừa mở cửa ra Anh kinh ngạc nhìn thấy Hồng Thi Na vẫn còn chưa đi Anh không để ý tới cô ta Đi thẳng tới cửa phòng đối diện Lấy chìa khóa ra mở cửa Gia mặt cô ta thật là dày Lại thêm khả năng làm phiền người khác Thật là làm người ta bộ phục Nhưng cũng làm cho người ta chán ghét Hồng Thi Na đi lên Lộ dáng vẻ điềm đạm đáng yêu Cầu khẩn nói xin lỗi Hải trạch thật xin lỗi Vừa mới rồi là em suy nghĩ quá nhiều Thật sự em không nên uy hiếp anh Nhưng mà dù sao chẳng ai thích bị uy hiếp cả Nhất định sau này em sẽ thay đổi Xin anh cho em thêm một cơ hội nữa có được không? Em bảo đảm về sau không bao giờ như vậy nữa Phong Khải Trạch không trả lời Cũng không để ý đến cô ta Lạnh lùng mở cửa đi vào Sau đó nhanh chóng đóng cửa lại Chỉ sợ cô ta sẽ đi vào cùng Bởi vì anh biết, tài năng làm phiền người khác của cô ta, cho nên không thể không đề phòng. Hồng Thi Na vốn muốn cùng đi vào, nhưng thật không ngờ chân còn chưa có động, cửa đã đóng lại. Cô ta giận sôi lên, chỉ hận không đập nát được cả cánh cửa này. Cô đã rất nỗ lực khống chế tâm tình của mình, không để cho mình tức giận trước mặt phong hải trạch, không làm chuyện gì lỗ mãng, tận lực giữ vững hình tượng dịu dàng như nước nhưng cố gắng của cô đổi lấy lại lùm vô tình của anh, anh thậm chí ngay cả nhìn cô lâu một chút cũng không muốn. cô hận. nếu như không có cô ta, anh sẽ không thể liếc nhìn cô thế đâu. hồng thì nà bị đố kỵ và tức giận làm cho mê muội, trong lòng sinh ra ý xấu đối với tạ thiên ngưng, suy nghĩ nên làm như thế nào mới có thể để cô ta rơi khỏi phong hải trạch. Đích xác là tên tìm, tìm chút thời gian để suy nghĩ kỹ vấn đề này Tạ Thinh Ngưng đang ở trong phòng thu dọn đồ đạc, Bởi vì gần đây quần áo có quá nhiều Nên vali mới không có chỗ chứa Vừa mới dọn dẹp được một nửa Đột nhiên nhìn thấy cái hộp mẹ cô đã để lại cho cô dưới cái hộp tủ Thấy cái hộp này Trong lòng cô có một loại cảm giác nói không nên lời Vừa tức giận, vừa hoài niệm, Muốn đem nó vứt bỏ nhưng lại không nỡ, cực kỳ mâu thuẫn. cô nhớ bà nhưng cũng hận bà. mười mấy năm qua cô vẫn không sao dứt ra được những cảm giác này. không biết những năm vừa qua mẹ sống như thế nào. thôi, không nghĩ nữa. nghĩ nhiều chỉ tăng thêm phần phiền não mà thôi. Tạ Thiên Ngưng đem cái hộp đề vào trong vali tiếp tục dọn dẹp. Phong Hải Trạch vừa lúc đi tới, nghe được cô lầm bầm lầu bầu gì đó. Vì vậy tuy nghĩ hỏi Đang nghĩ gì mà lại phiền não quá vậy Không có gì Chỉ là chuyện cũ thôi Khi nhỏ quần áo của em nhiều quá Và ly không chứa đủ Làm thế nào bây giờ Cô nói lạc sang chuyện khác Có thể mang bao nhiêu thì mang Còn lại vứt hết đi Anh đáp lại như không có liên quan Nhưng vì câu trả lời này Đổi lấy ánh mắt khinh bỉ của cô Cô nhìn chầm chầm anh Chỉ bằng nửa con mắt Không vui khiển trách Anh chỉ biết lo lên tiêu tiền thôi. Những bộ quần áo này rất là đắt. Hơn nữa, nhiều bộ em còn chưa mặc qua, vứt đi thật là đáng tiếc. Không được, em phải mang hết đi. Anh lại đây giúp em đi, nhanh lên chút đi. Không có cách nào, đã đến lúc làm tên hiêng vác rồi. Cầm trong tay túi lớn túi nhỏ, trên vai vác thêm mấy cái túi. Lại còn kéo vali của mình đi ra cửa. Hồng Thina vẫn còn ở bên ngoài Nghe được tiếng cửa mở, có chút hưng phấn, xong khi nhìn, cô ta nhìn thấy bộ dạng của Phong Hải Trạch đi ra, trợn tròn mắt. Phong đại thiếu gia có giá trị đến trăm tỷ, lại phải ở cái chỗ này làm tên khiêm vác quả thực giống như một tên công nhân bốc vác. Hải Trạch, anh! Tạ Thiên Ngưng cũng sách theo cái túi lớn túi nhỏ, trong tay kéo thêm một cái vali, thấy Phong Hải Trạch đứng ở cửa. Liền tùy tiện bảo anh tránh ra Anh làm gì mà cứ đứng lì ở đấy Tạm đá vậy Mau đi nhanh lên đi Phong Hồng thi na nghe thấy những lời này Liền rất tức giận Bất bình thay cho phong hải trạch Lập tức khiển trách tạm thương ngưng Sao cô có thể nói chuyện với anh ta như vậy Anh ta là phong đại thiếu gia Người thừa kế duy nhất của phong thị đế quốc Còn cô là cái gì Cả sách dây cho anh ta Cô cũng còn không xứng Còn dám mắng anh ấy Tạ Thiên Ngưng vô cùng lúng túng Không biết Thiên Ngưng cái gì Cho nên đành phải im lặng Cô cứ tưởng Hồng Thiên Ngưng đã đi rồi Không ngờ cô ta vẫn còn ở đây Thật quá phiền phức Sau khi Hồng Thiên Ngưng mắng Tạ Thiên Ngưng xong Trong lòng vẫn còn ấm ức Bèn muốn khuyên nhủ phong Hải Trạch Hải Trạch Anh tội gì mà từ bỏ làm đại thiếu gia Chạy đến đây làm lao công cho cô ta Hồng Thina, tôi rất ít khi mắng người Nhưng hôm nay phá lệ để bà Tám cho cô biết Lúc nào chuyện của tôi thì mới đến phiên cô quản Phong Hải Trạch nổi giận vì thấy tạ thiên ngưng bị Hồng Thina nhục mạ Em chỉ muốn tốt cho anh Đừng có lấy cô vì muốn tốt cho tôi mà diễu võ rừng oai Tốt nhất cô tránh xa khỏi tôi ra Hải Trạch Tránh ra, đừng có cản đường chúng tôi Anh không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào của Hồng Thi nữa Nếu cô ta còn không tránh đường Anh sẽ trực tiếp đi ngang qua À Hồng Thi bị một cái túi to Đụng phải suýt ngã May mà kịp bám vào tường phong Hải Trạch không thèm để ý đến cô ta Đi thẳng về phía trước Sau đó ngoái lại cười nói với người phía sau Đi thôi Vâng Tạ Thiên Mừng ngơ ngác đứng nhìn Hồng Thina một lúc, định nói mấy câu nhưng lại không thể nói. Nghỉ một lúc, thấy tốt nhất là không nên nói gì, đi theo Phong Khải Trạch. Lúc này dù cô có nói gì thì cũng không đúng, cho dù có nói lời tốt đẹp, e rằng khi ngay xong cũng thành lời nói xấu, cho nên không nói gì là tốt nhất. Hồng Thina đứng dậy, gào lên với Phong Khải Trạch: Phong Khải Trạch, hôm nay anh dám đi cùng cô ta! tôi lập tức sẽ đi nói lại cho bác phong biết chuyện này để bác phong đối phó với ta. nếu như phong gia vinh ra tay, tạ thì ngừng chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. nghe hồng khi uy hiếp, phong hải trạch dừng bước, xoay người lại, dùng ánh mắt lạnh lùng, kinh thường nói: tốt nhất thì cô cứ nói hết mọi chuyện cho ông ta biết đi, để khỏi phải đến đây làm phiền tôi. nếu như mà bác phong biết cô ta là ai, chắc chắn cô ta sẽ Thế thảm anh biết rõ mà Chuyện của cô ấy ra sao Chính do tôi phụ trách Nhưng còn chuyện của cô thì ai sẽ gánh cho cô đây Cô đừng cho là Có tập đoàn hồng thị làm chỗ dựa Thì muốn làm gì thì làm Tôi nói cho cô biết Đừng có chọc tức tôi Phòng khải trạch hừ lạnh một tiếng Chuyển đồ sang một bên tay Sau đó dùng cánh tay còn lại Vòng qua eo của tạ thiên ngưng Tạ thiên ngưng Quay đầu lại lước mắt nhìn Hồng Thina đang tức giận đến mức bốc khói, hai mắt đầy phẫn nộ. Đột nhiên có một dự cảm chẳng lành. Thật ra thì Hồng Thina và Tạ Minh San có vài điểm giống nhau, ngoài mặt thật xinh đẹp nhưng bên trong cực kỳ xấu xa, chỉ thích làm việc mờ ám sau lưng người khác. Hôm nay cô chọc phải các loại người như thế, chỉ sợ cuộc sống sau này không yên bình rồi. Hơn nữa cô ta lại là một người có quyền thế Xem ra đường tình cảm của cô và khỉ nhỏ Thật không dễ đi Không sao Nếu cô đã lựa chọn đi trên con đường này Cô phải thật kiên cường đi đến cùng Dọc theo đường đi Phong khỏi trạch cũng không nói câu nào Đi tới xe của mình Mở cửa xe ra Ném tất cả đồ đạc bỏ vào sau đó Sau đó ngồi vào ghế lái Tạ Thương Ngưng ngồi vào ghế bên cạnh. Vừa mới thắt dây an toàn xong thì xe lập tức khởi động. Tốc độ hơi nhanh làm cô đổ mồ hôi. Khi nhỏ, anh làm sao vậy? Có phải đang tức giận Hồng Thina không? Cô cảm nhận được anh đang tức giận vì Hồng Thina. Hồng Thina đáng chết. Cậy mình là thiên kim đại tử thư tập đoàn Hồng Thị mà khinh thường người khác sao? Phong Hải Trạch vừa lái xe vừa tức giận mắng to. Toàn bộ đều hiện rõ ở trên mặt Thậm chí giận đến mức vỗ vào tay lái Khi nhỏ em không thích anh nghĩ đến cô gái khác Kể cả tức giận cũng không được Cho nên anh đừng vì hồng thi na mà tức giận Nếu không thì em sẽ đen đấy Cô an ủi anh Hy vọng tâm tình của anh có thể khá hơn một chút Biện pháp này rất tốt Lời vừa mới nói xong đã làm cho anh cười vui vẻ Một nửa tức giận trong anh đã bay đi đâu hết Vì câu nói này của cô Trong lòng dễ chịu hẳn Vì vậy Hưng Phần nói Được, anh sẽ không nghĩ đến cô gái khác nữa Cũng sẽ không tức giận Cô sẽ vì anh mà nổi cơn ghen Cái này quả thật là không tốt Không tức giận là tốt rồi Chúng ta bây giờ đi đâu? Tập đoàn Hồng Thị rất có quyền thế Bất kể chúng ta ở nơi đâu Bọn họ cũng sẽ có thể tìm được Bây giờ phải làm sao? Ở thành đông anh có một ngôi biệt thự Định khi nào chúng ta kết hôn sẽ chuyển đến đó Dù gì trước sau thì cũng cưới Bây giờ chúng ta sẽ chuyển đến đó cũng được Nếu Hồng Thina còn có tìm đến Cũng chỉ có đứng ở ngoài cổng sát nhìn vào Không ảnh hưởng tới chúng ta Cùng lắm Anh sẽ cho bảo vệ ra đuổi cô ta đi Anh mua biệt thự bao giờ? Cô kinh ngạc nhìn anh Không ngờ hiệu suất làm việc của anh Là cao đến như thế Nhà ở sau khi kết hôn cũng đã chuẩn bị xong Anh làm việc còn nhanh hơn gấp mấy lần so với người khác Làm cho người ta có đuổi theo cũng không kịp Ngày thứ hai sau khi tìm được em Anh đã bắt tay vào làm chuyện này Lúc đó làm sao anh có thể xác định là em sẽ gả cho anh chứ Cô tức giận họ Nhưng trong lòng lại rất vui vẻ Trước khi tìm được em anh đã quyết định Đời này không phải em, anh sẽ không lấy ai hết Cho nên em cũng không có sự lựa chọn nào khác đâu Anh hả hết trả lời Còn có chút hưng phấn Xem ra cả đời này của cô Quả thật bị anh bám chặt Hết chương số 132 Chuyện được phát trên website Chuyện.moopvn.com Người đọc Thảm Bạn đang nghe chuyện audio Gái ấy khiêu chiến tổng giám đốc ác ma của tác giả Tịch Mộc Chuyện được phát trên website chấm chuyện.mút.pn.com Người đọc Thảo Lê, chương số 133 Phu nhân tên cướp tạ Thiên Ngưng giống như đang đứng ở trong một khu vườn mộng ảo Nhìn cung điện ở trước mắt lộng lẫy Cả hoa lẫn cỏ, cả những miếng ngói tinh xảo như vậy Bên ngoài cửa còn có suối phun cực kỳ đẹp Quả thật làm cho người ta Phải trợn tròn mắt nhìn Đây là nơi để cho người ở sao Một tòa nhà lộng lẫy Giống như ở trên gõ tiên Khi nhỏ Anh khẳng định chúng ta sẽ sống ở đây sao Đã đến đây Chẳng lẽ còn không chắc chắn sao Phong khải trạch không hỏi lại Sau đó kéo cô đi đến Cánh cổng tinh xảo kia Người còn chưa đến cánh cổng Thì cổng liền mở ra Bên trong truyền đến âm thanh cung kính nói Hoan nghênh tiên sinh Phu nhân Bên trong có ba cô gái trẻ Một người phụ nữ trung niên Mặc quần áo giống nhau Đứng thành một hàng ngay ngắn chỉnh tề Cung kính chào mừng người đến Phu nhân Tạ thiên ngưng vừa nghe đến từ này Thật không còn gì để nói Trong lòng hơi khó chịu Vì thế liền thấp giọng chất vấn Em còn chưa gả cho anh Thế sao lại để cho mọi người gọi em là phu nhân hả Một cô gái còn chưa lấy chồng Bị người khác gọi như vậy Là cực kỳ không tự nhiên Anh có biết hay là không Chưa cưới mà gọi, bị gọi thành người đã có chồng Ai cũng cảm thấy không được tự nhiên Anh nói rồi Anh dự định sau khi kết hôn Thì sẽ dùng căn nhà này Muốn chờ sau khi kết hôn mới đưa em đến đây Nhưng bây giờ vào ở sớm Cho nên người ở đây mới gọi em là phu nhân Cũng là chuyện bình thường Sớm hay muộn gì thì em cũng gả cho anh Gọi sớm hay gọi muộn Cũng giống nhau chẳng có gì khác cả Phong Hải Trạch Cười xấu xa giải thích Sau đó đi vào liền ra lệnh cho người bên cạnh Ở ngoài xe có rất nhiều hành lý Mọi người đi thu xếp đi Từ hôm nay trở đi Tôi và phu nhân sẽ ở nơi này Toàn bộ cứ theo lệnh mà làm Vâng Ba cô gái lập tức đi ra bên ngoài lấy hành lý, sau đó thu xếp mọi việc thật, thật gọn gàng. Người phụ nữ trung niên đi tới, cung kính nói: Kiêm sinh phu nhân, bởi vì hai người về quá đột ngột, cho nên có rất nhiều chuyện chưa chuẩn bị được tốt, nhất là đồ tươi vẫn chưa kịp mua, thật xin lỗi. Chu Thậm, tôi nhớ rõ một giờ trước đã gọi điện thoại nói là về chuyện này, vì sao còn chưa chuẩn bị xong? Thực xin lỗi bởi vì quá bội cho nên Chu Thẩm đúng túng giải thích Nhưng không biết nên giải thích sao cho ổn So với bên ngoài Thì tiền lương của người làm ở đây Cao hơn gấp bội lần Nhưng yêu cầu lại càng nhiều hơn Mỗi một việc đều phải làm thật kỹ lưỡng Vì tiền lương ở đây cao Cho nên bắt làm gì bà cũng đồng ý Tôi chỉ xem kết quả Không nghe quá trình Nhớ bà không làm được việc này Có thể rời đi được rồi đấy. Tiên sinh, xin hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa. Tôi biết sai rồi, nhất định sẽ không để chuyện này phát sinh lần nữa. Chú Thẩm sốt ruột cầu xin, có thể nhìn ra được bà rất quan tâm đến công việc này. Điện pháp tốt nhất là đổi lấy một người có năng lực hơn, thì sẽ không xảy ra thêm một lần nào nữa. Phong Khải Trạch nghiêm khắc nói, thái độ vô cùng lạnh lùng là một chút cơ hội cũng không cho đối phương. Tiên sinh, tôi thật sự là rất cần công việc này, xin cậu hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa. Từ trước đến nay tôi không thích cho người khác cơ hội, làm không tốt thì đi đi. Tiên sinh, xin hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa đi có được không? Tình hình nhà tôi không được tốt lắm, người con trai của tôi đang học đại học, cho nên tôi cực kỳ cần công việc này, cầu xin cậu đấy tạ thanh ngưng đứng ở bên cạnh quan sát hết mọi chuyện diễn ra rất không thích bộ dạng này của phong khải trạch nên không vui nói này anh cứ phải làm như vậy sao một giờ căn bản là không làm được nhiều chuyện hà cớ gì cứ làm khó người ta nhưng yêu cầu của anh cũng nên thực tế một chút đi có được không em đang xin giúp bà ấy sao phong khải trạch cười lạnh nói lộ ra vẻ gian ác cứ xem như vậy đi Vậy anh cho em một chút sĩ diện này có được không? Cô không sợ hãi chút nào liền trả lời. Hoàn toàn không giống như Chu Thẩm. Sợ tới mức toàn thân run rẩy Em dùng thân phận bạn gái muốn anh cho em thể diện hay là lấy thân phận của phu nhân muốn anh cho em thể diện hả? Bóc hắt nhau sao? Có. Thân phận phu nhân thì lớn hơn nhiều thân phận bạn gái. Có uy lực rất nhiều. Nếu như em lấy thân phận bạn gái... Thì thể diện này anh sẽ không cho em Nhưng nếu em dùng thân phận phu nhân Anh lập tức cho em thể hiện Bây giờ em chọn đi Là phu nhân hay là bạn gái Đôi khi đùa giỡn với cô bé lương thiện đến ngốc mếch này Cũng rất thú vị Nhìn khuôn mặt tức giận của cô Thật sự là đáng yêu Phong Khải Trạch Anh quả là thật là vô lại Cô giận Bởi vì tên đàn ông này Thật sự làm cho cô tức chết thì được Dám đưa ra yêu cầu nhảm nhí như vậy Tức chết mà Anh không có ngay thấy Em nói đi Rốt cuộc là lấy thân phận phu nhân hay là bạn gái Nếu là bạn gái thì không tiện lắm Chu thẩm phải rời đi Anh chỉ muốn chọc cô Kết quả chơi càng hăng Cứ muốn chơi mãi Phong Khải Trạch Anh thật là một tên vô lại Làm em tức chết đi được Cô nắm chặt hai tay thành nắm nấm Giận đến miếng răng miếng lộn, hận không thể đánh cho một quyền. Từ trước đến nay, tên này vẫn y như thế, lúc đầu nói mọi việc đều nghe lời cô, bây giờ đến chỗ của anh, tự nhiên lại dám hầm dọa cô, đáng giận. Không lẽ cô lại rơi phải chỗ ở của ăn cướp hay sao? Tạ thiên ngừng nghĩ đến có khả năng này, trên mặt không còn giận dữ mà đổi thành ngạc nhiên cùng hoang mang. Đây không phải là nhà của ăn cướp chứ. Ăn cướp? Sức tưởng tượng của cô bé này cũng quá là phong phú. Đúng là phục cô luôn. Nơi này có điểm nào giống chỗ ở của ăn cướp hả? Phong thải trạch khinh thường liếc nhìn cô một cái, tức giận hỏi. Nghe không hiểu lời anh nói giỡn sao? Não cô bé này quả là quá đơn giản rồi. Anh là thủ lĩnh của bọn cướp. Đây là chỗ ở của cướp. Vậy thì không phải gọi là nhà của ăn cướp Thì gọi là cái gì Cô trực tiếp giải thích Trong lòng lén cười trộm Nếu anh thật là tên cướp Cô đã không thể bình yên vô sự đứng ở chỗ này Đùa sao Người khác không hiểu Nhưng cô phải hiểu chứ Nếu anh là ăn cướp Vậy thì em là phu nhân của tên cướp Anh kéo cô vào trong ngực mình Để cho cô ngồi lên đùi anh Coi như không thấy chu thẩm ở đây Côn cô Nùng tình mật ý nói: Anh muốn em là phu nhân của tên cướp này, sau đó xin cho tên cướp này mấy con trai con gái. Ở đây còn có người đừng có ốm như vậy được không? Người ta rất mắc cỡ. Cô khẽ vùng vẫy, lộ ra vẻ xấu hổ trên mặt, nhìn Chu Thẩm ở bên cạnh lại càng mắc cỡ hơn. Chu Thẩm cúi đầu, cái gì cũng không thấy, gì cũng không nói. Chuyện của ông bà chủ lại càng không dám quản nhiều, dù sao chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình, nếu như làm không tốt, bà sẽ bà sẽ khóc đến chết mất. chu Thẩm, phu nhân đã nói giúp cho bà, nên tôi cho bà một cơ hội nữa, làm việc cho tốt, đừng có phạm sai lầm lần nữa. Phong Khải Trạch ôm cả thiên ngưng không buông, lệnh lùng hạ mệnh lệnh với chu Thẩm. Cảm ơn tiên sinh, cảm ơn tiên sinh tôi nhất định làm tốt không để phạm sai lầm lần nữa. chu thẩm hưng phấn giống như nhận được một trăm vạn, vô cùng vui vẻ đi ra ngoài. nét mặt tại thiên ngương càng u ám, nhìn bóng lưng rời đi của chu thẩm nghi ngờ hỏi: từ khi nào em đồng ý anh lấy thân phận phu nhân để nói là giúp cho bái chứ? vừa rồi không phải em vì bái mà nói chuyện sao? Anh chỉ thay em lựa chọn lấy thân phận phu nhân ra nói thôi Anh ôm cô bá đạo tuyên bố Già mặt của anh cũng dày quá đi Hợp với Hồng Thi Na lắm Vừa nhắc tới Hồng Thi Na Mặt của Phong khải Trạch không còn cười Trở nên cực kỳ nghiêm túc Tự hồ tức giận Tạ Thiên Ngưng nhìn sắc mặt biến đổi của anh lễ phép hỏi Thì nhỏ em lại nói sai cái gì mà anh lại không vui sau này không có việc gì thì đừng nhắc đến cái người Hồng Thina này nữa. anh không thích nghe tên của cô ta. anh lạnh lùng nói, trong giọng nói lộ rõ vẻ chán ghét. có thể nghe ra anh cực kỳ chán ghét cô Hồng Thina này. được, được, được, được, không nói nữa. dù sao em cũng không thích cô ấy, cũng không thích cô ta. được rồi, đừng nóng giận nữa có được không? em chịu tội là được mà cô lấy tay ôm cổ anh làm nũng giải thích cô làm nũng khiến tâm tình anh tốt lên ôm chặt eo cô sau đó hôn lên bờ môi cô một cái uhm. đột nhiên bị chiếm tiện nghi cô tức giận nghiêm mặt trừng mắt nhìn anh anh lại hôn bậy à em là phu nhân của anh hôn em thì có gì là bậy anh hùng hồn lại hôn lại hôn thêm một cái em không quan tâm đến anh nữa Cô đỏ mặt đẩy anh ra Sau đó rời khỏi đùi anh ngồi vào bên cạnh Tim vẫn cứ đập kịch liệt Tuy là tim đập thật sự nhanh Bất quá loại cảm giác này không tệ Lúc trước sống bên cạnh ôm thiếu hoa Tim cũng chưa có đập nhanh như vậy Thì ngưng Em dự định khi nào sẽ gả cho anh Anh đột nhiên cầu hôn Chờ sau khi anh giải quyết chuyện hôn nhân với Hồng Tina cho xong Rồi hãy đề cập đến Tốt Đây là em nói, chỉ cần anh giải quyết cuộc hôn nhân lộn xộn này cho xong, em liền gả cho anh. Tạ Thiên Ngưng vẫn giữ vẻ trầm mặc giống như ngầm đồng ý. Tuy cô có sợ hôn nhân, nhưng trải qua thời gian ở cùng với khỉ nhỏ, cô tin rằng anh nhất định sẽ cho cô hạnh phúc, cho nên gả cho anh là không sai. Mà cô cũng đã lớn tuổi rồi, không gả đi thì cũng sẽ không có người lấy. Em không nói gì thì chính là chấp nhận. Chờ khi anh giải quyết xong đi đã rồi hãy nói xong. Em yên tâm, anh sẽ rất nhanh giải quyết xong chuyện này. Sau đó cưới em về, đúng danh nghĩa là vợ của Phong Khải Trạch anh. Anh vẫn luôn theo đuổi ước mơ, chính là lấy cô làm vợ. Tưởng rằng khó có thể thức, thực hiện được niềm mơ ước trong cuộc đời này. Không ngờ ông trời lại cho anh một cơ hội như vậy. Không nói chuyện với anh nữa. Hôm nay là ngày chú đi ký giấy ly hôn, để em gọi cho chú hỏi sự tình thế nào. Cô không muốn cùng anh nói nhảm, lấy điện thoại trong túi ra gọi cho tạ chính phong. Không biết, linh nhiên có chịu ký giấy ly hôn và còn ước hiếp chú cô nữa hay là không? Hết chương số 133, chuyện được phát trên website chuyện.mútpn.com.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 Dường như còn trẻ hơn trước đến 10 tuổi, cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt ninh niên, khiến cho bà phải kinh ngạc. Mới tách ra có 2 ngày, một lão già đau khổ lại trở nên có tinh thần tiến thủ như vậy, chẳng lẽ là do bà hoa mắt hay sao? Bà không phải bị hoa mắt, tất cả đều là sự thật. Được rồi, tôi đã ký giấy xin ly hôn, từ nay về sau chúng ta không còn là vợ chồng ba có thể trở về cuộc sống của bà mà bà hằng mơ ước rồi đó. Tạ Tránh Phong không chút do dự, ký lên giấy xin ly hôn. Quẹt quẹt vài cái thì đã ký xong. Sau đó đặt bút lên trên bàn. Có lẽ vì trong lòng rất tốt hay sao? Hai ngày nay, ông cảm thấy mình trẻ đi rất nhiều tuổi. Cả người đều tràn đầy sinh khí. Nhưng nhiên không chịu ký tên ngay lập tức. Cầm cây bút trong tay, ngây ngốc nhìn người đàn ông ở trước mặt. Không thể tin liền hỏi: "Ông, sao ông lại trở thành như vậy hả?" "Tôi trở thành như thế nào chứ?" Tạ Chính Phong đáp ý hỏi: "Chánh Phong, Thiên Ngâm có phải thật sự có rất nhiều tiền không?" "Minh Nghiên, tôi đã ký vào đơn xin ly hôn, giờ đến phiên bà ký đó. Giờ tôi còn có rất nhiều việc phải làm, không có dư thời gian ở đây cùng bà đâu, nên ký giấy đi." Để... Tạ Chính Phong không trả lời vấn đề của bà. Điển sang chủ đề khác. Ông biết rõ bản tính của Ninh Nghiên, nếu như cho bà ta biết bạn trai của Thiên Ngưng là Phong Hải Trạch, bà ta sẽ tìm đủ mọi cách để kiếm lợi từ trên người Thiên Ngưng, thậm chí còn có thể xui khiến Minh San đến giành lấy Phong Hải Trạch. Cho nên ông không thể nói cho bà biết tất cả chuyện của Thiên Ngưng. "Tránh Phong, tôi." Ninh Nghiên có chút hối hận, căn bản không ngờ phải ký vào giấy xin ly hôn. Nhưng lỡ leo lên lưng cọp rồi Bà không thể không ký Di chuyển bút trong tay Sau giữ một hồi ở chỗ ký Lúc này lại ngây ngốc ký tên của mình Xuống giấy xin ly hôn Vừa mới ký xong Tạ Tránh Phong lấy tờ giấy ly hôn Đứng dậy, lẹ lùng nói Từ nay về sau Chúng ta không còn là vợ chồng nữa Tất cả mọi chuyện của bà Đều không còn liên quan gì đến tôi Ông Ninh Nhiên hơi giận dữ Sau đó mượn chuyện tài sản ra nói Tại tránh phòng, Ông đồn quên Lúc trước Ninh Nhiên đã từng nói Sau khi chúng ta ly hôn Toàn bộ tài sản ở Đô Thống đều thuộc về một mình tôi Còn ông sẽ không có bất cứ thứ gì cả Thiên ngưng đã từng nói rồi Và tôi cũng nói cho bà biết thêm một lần nữa Tôi sẽ không lấy một phần tài sản nào cả Kể cả ngôi nhà kia Toàn bộ đều cho bà đã Đình nhiên, bà không chỉ hủy đi cuộc sống hạnh phúc của chính mình, mà còn hủy đi cuộc sống của Minh San. Bà tránh phong, ông nói bệnh bạ gì đó. Minh San gả cho thiếu hòa đang rất hạnh phúc, sao lại nói đang hủy đi hạnh phúc của chính nó hả? Đình nhiên không muốn thừa nhận thất bại, hùng hùng tranh cãi. Kỳ thực, trong lòng có hơi sợ. Mấy hôm nay, Minh San sống như thế nào, bà đều biết rõ, thật sự chẳng có gì gọi là tốt đẹp. Nhưng không sao, bà sẽ nghĩ cách để thay đổi thế cục này Hạnh phúc hay không hạnh phúc, trong lòng bà hiểu rõ Nếu bây giờ không rõ, về sau cũng sẽ rõ Tối nay về sau, chúng ta xem như nước sông không phạm đến nước giếng Mặc kệ bà khỏe mạnh hay không, với tôi cũng chẳng còn liên quan Thái độ của tạ tránh phong rất lạnh lùng Nói xong liền xoay người rời đi, không muốn lãng phí thêm thời gian nữa Ông còn phải trở về chăm sóc hoa của ông, hà tất gì phải ở chỗ này lãng phí thời gian với người đàn bà không đáng. Tuy rằng bọn họ đã từng là vợ chồng, nhưng đó chỉ là những năm về trước. Ông đã từng thực sự rất yêu quý người vợ này và cô con gái, nhưng cuối cùng lại đổi lấy sự ruồn bỏ của họ, thậm chí còn không quan tâm đến sự sống chết của ông. Vợ con như vậy quả thực so với người xa lạ còn không bằng ông tình nguyện không có giải thoát thật sự đã giải thoát rồi linh nhiên nhìn bóng lưng tạ tránh phong rời đi nhìn thần sắc và bộ dáng của ông làm lòng bà tràn đầy lửa giận cực kỳ không cam lòng bà cũng không tin tạ thanh ngưng có thể tốt hơn con gái tạ minh san của bà tạ minh san bỏ hết phiền muộn để tiếp tục sống như ngày xa đoạn chuyện gì cũng không quản Ăn mặc lại cực kỳ hậu hang Cứ làm càng ở trên đường Cô biết hôm nay là ngày ba mẹ ký đơn ly hôn Nhưng trong lòng lại không có cảm giác gì Bởi vì cô đã sớm dự đoán trước Bọn họ sẽ ly hôn rồi Khi đi ngang qua một cửa hàng Nhìn thấy có tiệm bán thuốc lá liền dừng lại Định đi mua gói thuốc Xong khi cô mở ví ra Giờ đây mới hiểu được nguy cơ Khi tiền ở bên trong Còn chẳng lại được bao nhiêu Lúc trước, cô đem bán trước vòng cổ 100 vạn, bị cô tiêu hết, nếu như lại không có tiền. Vậy cô về sau có thể đối mặt ở trước bạn bè như thế nào đây? Không được, cô nhất định phải nghĩ ra biện pháp mới. Tạ Minh sam suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn nên trở về nhờ sự giúp đỡ của những bậc trưởng bối của ôn gia. Vì vậy, liền nhanh chóng đi thay quần áo, khôi phục lại vẻ thanh thuần vô tội ôm gương mặt đau khổ đáng thương, sau đó trở về ôm ra. Lúc này, ôn Thị đang gặp nguy cơ còn lớn hơn, nợ nần liên tục, hầu như mỗi ngày đều có người gọi điện thoại đến đòi nợ, thậm chí còn tìm đến tận cửa. Bọn họ đã cố gắng đi tìm giám đốc ngân hàng thiên tường, nhưng họ không muốn gặp, nên cả điện thoại cũng không nghe máy. Bọn họ liền liên hệ đến các ngân hàng khác, nhưng đều bị từ chối giúp đỡ ôn Thị. Mấy ngày hôm trước đã đến kỳ hạn phát lương cho người giúp việc Mà đến hôm nay tiền lương vẫn còn chưa thấy Tất cả những người giúp việc đều đến đại sảnh hỏi về tiền lương Ông chủ, bà chủ, thời hạn phát lương đã qua mấy ngày Mọi người tính khi nào thì phát lương cho chúng tôi? Có một người phụ nữ trung niên lớn gan mở miệng hỏi Có người mở đầu thì những người khác cũng liền hỏi theo Đúng vậy đó Lúc trước hàng tháng đều phát lương đúng hạn Bây giờ đã qua mấy ngày Cũng nên phát lương thôi Người ôn gia Luôn giữ vẻ mặt im lặng Ông Bình suy nghĩ một lúc Thở dài một hơi thật mạnh Bất đắc dĩ nói Thật sự xin lỗi Chỉ cần thêm vài ngày nữa Vài ngày nữa tôi nhất định sẽ phát lương cho mọi người Giờ mọi người hãy đi Làm việc tiếp đi Ông chủ Thêm vài ngày nữa là bao lâu đây Ba tôi còn đang ở trong bệnh viện, con chờ tôi đem tiền lương về để cứu mạng đó. Con tôi còn đang đi học, hàng tháng đều phải trả phí sinh hoạt cho nó. Nếu thật sự không có lương, tôi sẽ không còn tiền để trang trải phí sinh hoạt cho con tôi. Người ôn ra là im lặng thêm một lúc. Ôn mình vẫn thở dài thật mạnh, lần lửa nói. Chỉ cần 3 ngày nữa, sau 3 ngày tôi nhất định sẽ phát lương cho mọi người. Được rồi, chúng tôi sẽ chờ thêm 3 ngày Đám người làm đã lấy được đáp án chắc chắn Cho nên không cần dây dưa Sau đó đi làm nhiệm vụ Nhưng mà vừa mới đi Đột nhiên Lâm Thục Phân thận trọng mở miệng nói Tiểu như không có lương Tiểu như sợ đến mức mặt Không còn một chút máu Lò sợ hỏi Bà chủ, vì sao tôi không có tiền lương Mỗi ngày tôi đều làm Lại không hề trốn việc Cô ăn trộm dây chuyền của tôi còn chưa trả Tôi chưa đưa cô đến cuộc cảnh sát Vậy mà giờ còn muốn tôi đưa tiền lương cho cô sao Các người thật sự quá đáng rồi Tôi nói tôi không có trộm sợi dây chuyền Tiểu như vốn là một cô gái nhút nhát sợ sệt Nhưng gần đây do chịu quá nhiều bỉ khuất Cả tự do cũng không có Lần này, rốt cuộc đã nhịn không được, liền bộc phát. Ngoại trừ cô ra, còn ai ở đây? Một ngày cô không đem dây chuyền giao ra, đúng mơ tưởng rời khỏi đây. Cả đời cô không giao dây chuyền ra, thì cứ ở đây cả đời làm người trả nợ. Một dụ, tôi cũng sẽ không đưa cho cô. Báo cảnh sát đi! Tôi tha để cảnh sát đến đây điều tra, để giải quyết rõ hết mọi chuyện. Tôi tin mình trong sạch, vì vậy cứ báo cảnh sát đi. Tôi không có trộn sợi dây chuyền, nên cảnh sát sẽ trả cho tôi một công bằng tiểu như giống to đầy giận dữ không muốn chịu loại oan ức này nữa lúc này tạ minh san vừa vặn đẩy cửa đi vào vừa mới vào cửa liền nghe thấy tiểu như đòi báo cảnh sát gì đó lập tức hoảng sợ không ngờ lại nghe nhắc nói đến chuyện trộm sợi dây chuyền sao mỗi lần trở về đều lần lại nói đến việc này mọi người đều biết Tạ Minh San đã trở về, nhưng cứ như không phát hiện ra, cũng không hề quan tâm đến cô, giống như đã xem cô như người ngoài. Lâm Thục Phân bị Tiều Như làm cho hoảng sợ, nhất là khi thấy ánh mắt chính trực của cô, làm cho lòng bà có hơi hốt hoảng, nhưng vẫn giả vờ nghiêm khắc, khiển trách. Báo cảnh sát hay không, vẫn chưa tới tuyệt cô đâu? Bà chủ, tôi là người làm giúp việc cho nhà các người. Không phải là bán mình làm nô lệ Rằng tôi không biết qua chữ nghĩa Nhưng tôi biết rõ Các người không có quyền đối xử với tôi như vậy Tôi không có trộn sợi dây chuyển Vậy thì không sợ bà báo cảnh sát Dù sao cứ để cho cảnh sát đến điều tra Vẫn còn tốt hơn Phải lưu lại đây cả đời Tiểu như càng nói càng kích động Không còn đếm xỉa đến chuyện gì nữa Tạ Minh san không nghĩ Tiểu như lại đột nhiên trở lên Lớn mật như vậy Trong lòng rất lo lắng, Lại sợ, hại Lo chuyện mình trộm sợi dây chuyền bị bại lộ Giờ cô nên làm gì mới tốt đây? Lâm thủ phân không thể phản bác lại lời của Tiểu Như Trong lòng cứ rối loạn thành nùi Muốn bộc phát chửi người Nhưng lại không dám kích động Tiểu Như Nhìn lướt qua một chút Ánh mắt đột nhiên rơi xuống trên người tạ Minh San. Ngay sau đó liền lấy cô ra chút giận Cô không phải đã đi luôn rồi sao? Sao còn trở lại đây làm gì? Mẹ! Con! Tạ Minh sàn khú núm mở miệng Nhưng lời còn chưa nói ra đã bị cắt ngang Đừng có gọi tôi là mẹ Tôi không phải là mẹ của cô Mẹ! Thật xin lỗi Ba mẹ con đang tranh chấp chuyện ly hôn Con phải ở trong nhà để giải quyết Cho nên mấy ngày nay không có về đây Xin mẹ hãy tha thứ Tạ Minh San lấy chuyện ly hôn của ba mẹ ra làm cái cớ để thoái thác trách nhiệm của mình Ô Thiếu Hoa cảm thấy chuyện này rất hợp tình hợp lý Hơn nữa trong lòng đã đủ rối loạn rồi Không ngờ lại còn thêm tranh cãi Vì vậy liền khuyên nhủ: Được rồi đừng tranh cãi nữa Chẳng lẽ mọi người cảm thấy chuyện trong nhà còn chưa đủ loạn hay sao Không còn ai tranh cãi ẩm mỹ nữa Chỉ còn lại sự trầm mặc không nói Tạ Minh San trong lòng lén mừng thầm Cảm thấy bản thân rơi đi vài ngày vẫn còn có ích Tối thiểu hiện giờ thiếu hoa bằng lòng nói chuyện thay giúp cô Lâm Thục Phân nhìn tạ Minh San như thế nào cũng không vừa mắt Nhưng lại không muốn nhiều lời Nên dứt khoát trở về phòng Tôi trở về phòng tránh gặp phải một số người gây bực sạch Tiểu Như nhìn thấy bà muốn đi, liền gọi bà. Bà chủ, Ủa? chẳng lẽ bà không muốn báo cảnh sát sao? Cô cấm miệng đi cho tôi, còn ăn nói lung tung nữa, tôi sẽ làm cho cô xem, đi làm việc đi. Lâm thủ phân nghiêm khắc của mắng, sau đó liền đi lên lầu. Bọn họ không có chứng cứ nào chứng minh Tiểu Như trộm vòng cổ, nhưng như báo cảnh sát sẽ không thể nhốt cô ta ở ôn gia để tìm vòng cổ. Bà đâu phải là người ngu ngốc mà đi làm như vậy Trong lòng tiểu như rất giận Cảm thấy cứ tiếp tục kéo dài như vậy Cũng không phải là biện pháp Cô đến nơi này là làm việc chính là việc kiếm tiền Nhưng như không có tiền lương Vậy cô làm sao mà kiếm được giảm bớt cánh nặng Gia đình Không sao Nếu người của ôn gia không báo cảnh sát Vậy cô sẽ đi báo cảnh sát Dù sao chuyện đã âm mỹ đến nước này Cô không còn lựa chọn nào khác. Không cần phải quan tâm đến bất cứ việc gì nữa. Hết chương số 134. Chuyện được phát trên website chuyện.mút. Bạn đang nghe chuyện audio Cái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma của tác giả Tịch mộng, Chuyện được phát trên website chuyện.mút.pn.com Người đọc Thảo Lê Chương số 135 Sợi dây chuyền Bất ngờ được ở trong một căn phòng quá sang trọng Khiến cô có chút không quen Cả ngày ngoại trừ ăn cùng ngủ ra Phần lớn đều ngồi chơi một chỗ Giống sống như vậy Thật có chút lãng phí Cứ tiếp tục kéo dài như thế này Cô sẽ chết vì chán mất Không chỉ như vậy Sáng sớm hôm nay Phong Khải Trạch đã vội đi ra ngoài, nói là có chuyện rất quan trọng cần phải giải quyết, để cô ở một mình nhàn chán ở nhà. Bà chủ đã đến giờ dùng cơm, lúc này ông chủ có gọi về dặn dò nhất định phải để bà ăn cơm đúng giờ. Thiếng Chu bước vào đại sảnh, cung kính nói chuyện với người đang ngồi xếp bằng trên ghế salon. Tạ Thiên Ngưng ngồi rất bất nhã, hai chân trắng đặt hết lên trên ghế, ôm chặt lấy cây gối ở trong ngực, ngẩng đầu xem tivi từng biểu hiện của cơ mặt đều lộ ra sự nhàm chán. Sau khi nghe Thiếm Chu nói, hồi lâu mới có tiếng đáp ủy ngoại. Ơ, hải, ăn cơm một mình sao? Thật là chán. Bữa nay bà chủ có thấy vừa miệng không? Nếu như có chỗ nào không vừa ý, xin cứ nói rõ, chúng tôi nhất định sẽ điều chỉnh lại. Thím Chu đứng trực ở một bên, thận trọng hầu hạ, chỉ sợ mắc phải sai sót gì. Thím Chu không cần phải như thế, đừng coi tôi là một kẻ đáng sợ, cứ làm đại đi là được. Đối với chuyện ăn uống, tôi cũng không có kén chọn lắm, miễn sao là ngọt bụng là được. Bà chủ, ông chủ đã dặn tất cả đều phải hợp ý bà chủ, một chút cũng không được sơ sót. Hôm nay anh ta không có về, Thím cứ yên tâm đi. Hơn nữa nhiều đồ ăn như vậy Một mình tôi ăn cũng không hết Hay là thím ngồi ăn cùng với tôi đi Kêu mấy cô phụ bếp lên đây ăn chung luôn Tạ thiên ngưng thân thiện mời mọc tựa như đang nói chuyện với người quen Nhưng với thím chù mà nói Đó là chuyện vô cùng đáng sợ Vội vàng cự tuyệt Cảm ơn bà chủ Nhưng chúng tôi đã ăn rồi Bà chủ cứ tự nhiên đi Thím đừng có gạt tôi Tôi chắc chắn là thím chưa có an tâm. Thím Chu cứ xem như giúp tôi ăn cơm đi, tôi ngồi ăn một mình chán lắm. Hơn nữa, nhiều món ăn như vậy, làm sao mà tôi ăn hết được? Ngồi xuống ăn chung đi. Tạ Thiên Ngung vẫn tiếp tục lôi kéo Thím Chu ngồi xuống ăn. Nhưng Thím Chu vẫn không dám, kiên quyết không ngồi, thậm chí còn có chút hốt hoảng. Bà chủ à, tôi nghĩ tôi nên xuống ăn cơm ở phòng bếp thì hay hơn. Tại sao? Không có gì, do thói quen thôi, trước giờ tôi đều ăn cơm ở đó, nếu như ăn ở đây thì nhất định tôi sẽ ăn không vô. Vì giữ công việc này, dù ở bất kỳ tình huống gì, cũng không thể phạm sai lầm, cho nên luôn luôn cẩn thận làm việc để tránh phạm lỗi. Được rồi, tôi ăn một mình vậy. Tạ thiên ngư không níu kéo thiếm chu nữa, cầm chén đũa lên ngồi ăn một mình. Cô hiểu được sự khó xử của thính chu, ăn cơm trong lo sợ thấp thỏm như thế, thật sự là rất khó ăn. Lúc này điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên. Tạ thiên gừng đặt trên đũa xuống, cầm điện thoại di động lên, nhìn màn hình, thấy đinh tiểu nhiên gọi tới, vì vậy nhanh chóng bắt máy, nghe đầu dây bên kia nói xong, mặt cô liền châm xuống, sau đó nhẹ giọng nói. Đợi mình nửa tiếng, mình lập tức tới ngay nói xong liền cúp điện thoại không tiếp tục ăn nữa vội vã chạy lên lầu thay quần áo thím chu thấy thức ăn vẫn còn y nguyên ở trên bàn sốt ruột nói bà chủ vẫn chưa ăn cơm mà ông chủ đã nói nhất định phải cho bà chủ ăn cơm đúng bữa thím chu bà cùng mấy cô kia ăn hết đi tôi đi ra ngoài ăn cơm với bạn lúc này tạ thiên ngưng đang ở trên lầu nói vọng xuống Nói xong liền chạy vô phòng thay quần áo. Trình Chu lo sợ nhíu mày, trong lòng thấp thỏm vô cùng. Chuyện ông chủ đã dặn. Nếu như làm không tốt, bà chắc chắn sẽ bị phạt. Nhưng bà chủ không chịu ăn cơm, bà còn có thể làm được cái gì? Thôi vậy, dù sao ông chủ rất nghe lời bà chủ, chỉ cần bà chủ không tức giận là được. Chưa đầy 10 phút, Tạ Thiên Nưng đã thay xong quần áo. Cầm túi sách Mang giày cao gót Chạy nhanh xuống lầu dưới Thiếng chu đang dọn dẹp thức ăn ở trên bàn Nghe tiếng chân vội vã của cô Sợ hết hồn Vội để việc xuống Đi ra trước nhắc nhở Ba chủ đi chậm lại Ngã bây giờ Không sao đâu Tôi không phải là đồ thủy tinh Không dễ ngã như vậy Thôi bây giờ tôi đang bận Lan nói sau Bye bye Cả thêm ngừng vẫn cứ thế Hối hả chạy đi mất dạng. Hải Thiểm Chu chỉ đánh thở dài, không thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục thu dọn. Đinh Tiểu Nhiên đứng ở một mình ở ven sông, khuôn mặt nhợt nhạt buồn bã, ngơ ngẩn nhìn dòng người qua lại, giống như đang chờ ai đó. Tuy rằng cố gắng che giấu nỗi nỗi đau khổ trên khuôn mặt, nhưng vẫn không thể che đậy được những thương tổn trong lòng mình một lúc sau một chiếc taxi đứng lại trước mặt cô tạ thiên ngưng vội vàng xuống xe vừa thấy cô liền hỏi tiểu nhiên cậu có sao không mình không sao mình đã sớm dự liệu trước chuyện điền vĩ sẽ nói chia tay rồi nên cũng không thấy đau lòng lắm đinh tiểu nhiên cố gắng kìm nén nỗi đau xuất quát không rơi lệ biểu hiện mình rất kiên cường vốn đã biết chưa sao còn đau lòng Bà Thiên Ngư bước đến ôm cô thật chặt Sau đó buông cô ra an ủi Đàn ông như vậy không có càng tốt Tên đó không đáng để cậu ra phó hạnh phúc cả đời Hơn nữa chia tay với hắn cũng là một chuyện tốt Cậu cũng có thể giống như mình Tiếp tục đi tìm hạnh phúc thật sự của bản thân Mình không có mạng tốt như cậu Nhưng cậu nói đúng Mình cũng không nên đau lòng quá Các loại đàn ông như vậy không có càng tốt đinh tiểu nhiên vui vẻ cười cười Không muốn khổ sở vì chuyện này nữa Cậu có thể suy nghĩ thông suốt như thế là tốt Để ăn mừng việc cậu thoát khỏi bị khổ Hôm nay mình sẽ thao Cậu muốn ăn cái gì cũng được Có thật không? Thật Thiên ngưng Giờ cậu không phải là người bình thường Nếu như cậu nói thao mình Thì không thể nào chọn đại ở quán ăn ven đường Mà phải đãi ăn ở nhà hàng sang trọng Có được không? Thiên minh đáng yêu, cậu mời mình ăn một bữa ở trong nhà hàng sang trọng nha, cho mình vui một chút. Dù sao tiền cậu cũng rất là nhiều, chút tiền lẻ này không thấm thía gì đâu. Đinh Tiểu Nhiên làm nũng. Cậu dùng công phu sư tử ngoạn đấy à? Tạ Thiên Ngưng xem thường nhìn chằm chằm cô, nhưng trong lòng thì không hề bất tâm. Vậy cậu hãy để cho con sư tử Tiểu Nhiên này cắn một miếng nhé. Mình vừa mới thất tình. Cậu xem như băng bó vết thương trong lòng hộ mình đi Được được Cho cậu cắn một cái đấy Ai bảo cậu là bạn thân nhất của mình Hôm nay cậu muốn ăn ở đâu Ăn ở chỗ nào thì cứ nói đi Mình khao hết. Ở phía trước có một nhà hàng kiểu Tây Và uống một ly nước Cũng tốn cả ngàn tệ Nếu như ăn một bữa thì giá có thể là Đình tiểu nhiên đang tính toán chi phí Nhưng cô còn chưa tính xong Điền bị tạm thi ngưng lôi đi rồi. Bằng Nhi cũng không quan trọng, chỉ cần có thể bồi bổ cho cái bụng của Tiểu Nhiên, mình đều không tiếc, đi thôi. Thiên Ngưng, cậu nhớ kỹ lời cậu nói đó, lát nữa mình ăn nhiều, cậu cũng không được phép oán trách bất kỳ lời nào. Đinh Tiểu Nhiên vô cùng vui vẻ, đã sớm đem chuyện thất tình vứt ra khỏi tâm trí, hiện tại trong đầu cô tràn ngập hình ảnh các món ăn ngon. Nếu quả thật đau lòng, thì ngay sau khi biết điền vĩ trung trạ với người đàn bà khác, cô đã đau lòng rồi, nên hiện giờ cô cũng không còn đau lòng lắm. Có lẽ rời khỏi tên đàn ông thối tha này xong, cô gặp được một người đàn ông tốt hơn. Tạ Thiên Ngưng dẫn Đinh Tiểu Nhiên vào nhà hàng Tiểu Tây ở đằng trước, vừa mới bước vào cửa, còn chưa kịp nhìn rõ khung cảnh bên trong thế nào, đã thấy nhân viên tiếp tân tiến đến chào hỏi. Xin chào quý khách, xin hỏi quý khách đến dùng cơm sao? Đúng vậy, xin mời. Đinh tiểu nhiên im lặng theo sát tạm thiên ngưng, vừa đi vừa quan sát xung quanh nhà hàng, trong lòng khá căng thẳng. Bất kể người trong phòng ăn này dùng động tác gì, đều trông rất cao quý, tao nhã, lại có khí chất, còn lộ ra vẻ giàu có. Nếu như không có nhiều tiền, tuyệt đối không thể nào ngồi ở chỗ này chậm rãi ăn cơm, uống trà, nói chuyện phiếm. Dưới sự hướng dẫn của Tiếp Tân, Tạ Thiên Ngưng đi tới bàn của hai người, trực tiếp ngồi xuống. Thấy Đinh Tiểu Nhiên còn đứng ngây ngốc, vì vậy cười cười, nhẹ giọng nói: "Tiểu Nhiên, ngồi xuống đi." Ngày thường phong Khải Trạch hay mang cô tới những chỗ như thế này ăn cơm, lâu dần cũng tập thành thói quen, cho nên cô có thể thích ứng được mọi hoàn cảnh ở đây. "Ừ." Hình Tiểu Nhiên cứng ngắc đáp một tiếng, sau đó ngây ngốc ngồi xuống, cảm thấy có chút hối hận khi đòi đến chỗ này. Lúc trước đứng ở bên ngoài nhà hàng, liền muốn vào trong, nhưng sau khi đi vào rồi lại rất căng thẳng, đến mức cô cũng chẳng còn thèm ăn. Chẳng bằng đến ăn cơm ở một tiệm ven đường, cô còn có thể ăn một cách thoải mái. Quý khách dùng, muốn dùng gì? Nhân viên phục vụ cung kính đưa ra hai quyển thực đơn, mỗi người một quyển. Nhưng phần lớn sự chú ý đều tập trung vào Tạ Thiên Mưu. Mặc dù anh chỉ là nhân viên phục vụ ở đây, nhưng đã tiếp xúc rất nhiều khách hàng, tự nhiên có thể dựa trên trang phục mà phân chia cấp bậc của khách hàng. Tiểu Nhiên, cậu muốn ăn gì thì cứ việc gọi. Tạ Thiên ngưng không chọn mà đưa cho Đinh Tiểu Nhiên chọn. Đinh tiểu nhiên nhìn thuộc đơn trợn tròn mắt Giá tiền bên cạnh còn đắt hơn cả một mạng người Vượt xa khỏi tưởng tượng của cô Căn bản là không có dám chọn Vì vậy ngựa ngủ cười Lúng túng nói Thiên ngưng cậu chọn đi Trước giờ cậu có khách sáng như vậy đâu Hôm nay sao lại như thế Không cần nhìn giá tiền ở bên cạnh Chỉ cần nhìn tên thức ăn trước mặt Muốn ăn món gì Thì cứ gọi món đó Tạm thiên ngưng biết cô đang nghĩ gì, vì vậy nhói chấn an cô. Đấy là cậu nói đi nhá, mình sẽ chọn. đinh tiểu nhiên nghe được những lời này, liền yên tâm. Sau đó cầm thực đơn lên, dùng tay chỉ tên thức ăn, không nói ra tên món ăn. Trực tiếp sử dụng ngón tay chọn từng món ăn cho nhân viên thấy. Cái này, cái này, có cái này. nhân viên phục vụ cầm bút, phụ vàng ghi kỹ lên giấy. Tạ Thiên Mừng cười nhạt một tiếng, không để ý Đinh Tiểu Nhiên đang gọi món ăn gì, ngồi im lặng một chỗ, cảm thấy có chút nhàm chán. Vì vậy nhìn xung quanh một tí, kết quả thấy bà ở bên cạnh có một người đàn ông cầm một sợi dây chuyền ở trong tay, không ngừng giới thiệu cho một quý bà triệu phú trung niên, giống như đang thuyết phục bà mua nó. Nhưng mà tại sao sợi dây chuyền trông lại quen quá như vậy? Hết chương số 135 Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com Người đọc Thảo Lê Bạn đang nghe chuyện audio Gái ấy khiêu chiến tổng giám đốc ác ma của tác giả Tịch Mộng Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com Người đọc Thảo Lê, chương số 136, quan tâm Là phụ nhân, đây chính là sợi dây chuyền kim cương độc nhất vô nhị do một nhà thiết kế trang sức nổi tiếng người Pháp Hiện nay trên thị trường thế giới chỉ có duy nhất một sợi này thôi Viên kim cương này có xuất xứ từ châu Phi, được một thợ mỏ phát hiện ra Đây là hàng rất quý hiếm, có giá trị rất đắt đỏ Chỉ cần bà mang sợi dây chuyền này vào Nó sẽ tôn tinh khí chất cao quý của bà rất nhiều Người đàn ông cầm một cái hộp trong tay ra sức quảng cáo Có thể đưa tôi nhìn kỹ được không? la phu nhân nghe được tiếng liền động lòng Cực kỳ thích sợi dây chuyền này Tất nhiên rồi, xin mời Người đàn ông lấy sợi dây chuyền ở trong hộp ra Đưa cho la phu nhân xem Hai mắt cứ dán chặt vào sợi dây chuyền Sợ xảy ra sơ suất gì? Thật là đẹp, đúng là đeo lên cổ càng thêm cao quý. Là phụ nhân không ngừng khen ngợi, lấy sợi dây chuyền đeo vào cổ của mình. Tạ Thiên Ngương ngồi ở bên cạnh, chăm chú nhìn sợi dây chuyền, càng nhìn càng thấy quen. Cuối cùng nhớ ra là Lâm Thục Phân đã từng đeo nó. Lâm Thục Phân đã từng nói với cô, đây là sợi dây chuyền độc nhất vô nhị. Trên thế giới chỉ có một sợi Không hề có sợi thứ hai Chẳng lẽ đó lại là hàng nhái Trong lúc dạ thiên ngưng đang nghi ngờ sợi dây chuyền này là hàng nhái Thì giọng la phu nhân vang lên làm cô khiếp sợ Mới vừa rồi tôi còn tưởng đây là hàng nhái Giờ xem kỹ quả nhiên là hàng thật La phu nhân nghiên cứu cẩn thận sợi dây chuyền Mới nói ra bình phẩm Hàng thật Chẳng lẽ lại là sợi dây chuyền của Lâm Thục Phân? Cả thiên ngùng càng nghĩ càng dối, quả thật không thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt. Theo cô biết, Lâm Thục Phân quý sợi dây chuyền này đến mức không cho bất cứ ai chạm vào, nên chắc chắn không có chuyện đem đi bán. Nếu như không bán, vậy sợi dây chuyền này từ đâu mà có? Lúc này, nhân viên phục vụ đem thức ăn đến, cung kính nói, Xin mời quý khách dùng. Được, cảm ơn nha Đinh tiểu nhiên lễ phép trả lời Sau đó cầm dao nghĩa lên Chuẩn bị ăn Thì thấy tạ thiên ngưng đang ngẩn người Liền nhỏ giọng gọi cô Này, thiên ngưng, cậu làm sao đấy? Sao lại ngây người ra như thế? Có phải đang nghĩ đến khỉ nhỏ không? Tiểu nhiên, cậu nhìn sợi dây chuyền kia đi Hình như đó là sợi dây chuyền của bác Lâm thì phải Tạ thiên ngưng vẫn không rời tầm mắt Cứ chăm chú nhìn sợi dây chuyền Trong lòng đầy nghi ngờ Cậu đang nói đến Lâm Thục Phân Mẹ của ôn thiếu hoa sao Đại thưởng thư này Mình nói cho cậu biết Đám người ôn gia đã đối xử với cậu như thế Thì cậu còn nghĩ đến họ làm gì Mình không có Chẳng qua là vì sợi dây chuyền kia Cậu biết không tiểu nhiên Sợi dây chuyền này đối với Lâm Thục Phân Mà nói thì cực kỳ quý giá Đừng nói đụng vào Cả đeo và bái còn không dám chưa được nói đến việc đem bám thế mà sợi dây chuyền đó lại xuất hiện ở ngay trước mặt mình thực sự là quá khó hiểu Là mình không thể nghĩ ra được lý do nào cả đinh tiểu nhiên để dao nghĩa xuống lấy tay chỉnh lại đầu tạ thiên ngưng không cho cô nhìn sợi dây chuyền nữa nghiêm túc nhắc nhở thiên ngưng bây giờ cậu đã không còn bất kỳ quan hệ gì với ôn gia nữa nên chuyện của nhà họ cậu không cần quan tâm Bằng không sẽ giúp đến phiền toái, Còn bị tạ minh San Vũ oan là cậu muốn giành lấy ôn thiếu hoa Và lại Sợi dây chuyền này không rõ nguồn gốc Nếu như cậu dính dáng đến nó Sẽ chúc thêm phiền toái của người Còn nữa Nếu mà cậu nói chuyện này với ôn Sa, Người ta sẽ cho rằng cậu còn quan tâm đến ôn thiếu hoa Chẳng lẽ cậu không sợ Phong khả trạch ghen sao Đàn ông khi ghen còn tính khủng hơn cả phụ nữ Ngan vạn lần không được Vì tên khốn kiếp Ôn thiếu hoa mà làm tổn thương đến người mình yêu Có biết chưa hả Tiểu nhiên Mình hiểu rồi Cảm ơn cậu Thôi chúng ta ăn cơm đi Cả thiên ngưng chợt hiểu ra Liền cười cười sau đó ăn cơm Không bận tâm đến cái sợi dây chuyền kia nữa Tiểu nhiên nói đúng Sợi dây chuyền đó không rõ nguồn gốc Một nhớ cô dính vào nó Thì gặp phiền toái Thì làm sao bây giờ Tốt nhất đừng chú ý đến nó nữa để giữ lấy hạnh phúc không cần phải hối hận về sau giờ cô chỉ cần dồn hết tâm tư vào phong khải trạch là được phong khải trạch đang quan sát cẩn thận địa đồ chứng khoán trên màn hình máy tính đột nhiên hắt xì hơi một cái hát còn chưa ổn định liền vọt ra một câu châm chọc vợ anh nhớ anh à dù mười ngón tay đang lướt nhanh trên bàn phím nhưng cự phong vẫn có tâm trí để đùa dỗn Cậu đang hâm mộ hay là ghen tị? Phong Khải Trạch liền đắc ý hỏi Trong lòng thầm vui mừng Mặc dù khoa học chưa chứng minh ra Nhưng lòng cảm thấy rất vui Vì người ta thường nói Mình bị hát xì một cái Là có người nhớ đến mình Trong lòng anh chỉ mong thiên ngưng nghĩ đến anh Em không hâm mộ Cũng chá ghen tị Nhìn theo một góc độ hiện nay của anh Thì là anh đang bị một người phụ nữ Ăn sạch sẽ Còn nói khó nghe hơn là anh... Bị vì một cái cây mà bỏ cả một khu rừng rộng Loại chuyện ngũ xuẩn này em trao em hâm mộ Nói gì đến ghen tị Cậu đúng là ăn không được Nhò thì còn nói nhò xanh Ca một rừng cây mà toàn là đồ bỏ đi chẳng có gốc nào giá trị Vậy thì cậu giữ lên nó làm gì Với thứ đổ bỏ Chỉ cần một cây có giá trị là được rồi Em nói cho anh Phong nghe Anh đã bị người phụ nữ kia hạ độc Làm cho đầu óc mê muội rồi có đúng không? Cự Phong không ngờ mình bị phản bác lại, liền dục công việc lại, quay ra đùa dỡn. Là anh em nhiều năm nên anh hiểu rõ suy nghĩ của Phong Hải Trạch. Tất cả mọi chuyện anh làm cũng chỉ vì người con gái ấy. Nếu như một ngày người con gái ấy không còn, chẳng biết anh ấy sẽ trở thành thế nào nữa. Đúng vậy, tôi đã bị cô ấy hạ độc. Và giờ đây độc đã ngấm quá sâu, không còn có thuốc nào để chữa. Phong Khải Trạch hai hước trả lời, tiếp tục phân tích biểu đồ trên máy tính Anh Khải Trạch, nói về chuyện tình cảm thì em rõ hơn anh nhiều Em chỉ muốn nhắc anh, theo tình trạng bây giờ, anh sống cùng với chị tạ xin ngưng không phải là chuyện tốt đâu Đột nhiên trên mặt cự Phong lộ ra vẻ lo lắng, có chút nghiêm trọng Trừ cô ấy ra, bất kỳ ai cũng không thể làm khó dễ gì cho tôi cả Đó là do anh lo một mình chị Ý nên muốn đối phó với anh chỉ cần ra tay với chị Ý là xong. Bây giờ Phong Gia Vinh còn chưa biết đến chị Ý nên không có hành động gì. Nhưng một ngày nào đó ông ấy sẽ biết đến lúc đó chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra mà ta thì không thể lường trước được. Còn có Hồng Thi Na nữa ngoài mặt thì trông có vẻ nhu nhược nhưng mà thực ra cô ta rất kê gớm. Theo kinh nghiệm bao lâu này của em về phụ nữ Chỉ cần nhìn qua một lần là có thể đoán ra người đó là người như thế nào. Em khẳng định, Hồng Thi Nga không phải là người phụ nữ tử tế gì. Cô ta chỉ giả vờ yếu đuối, nhưng khi bị chọc giận, liền có thể phóng hoảng giết người. Mà khi người phụ nữ phát điên lên, thì chuyện gì cũng có thể làm được hết. Nghe cự Phong nói, đột nhiên Phong Khải Trạch cảm thấy lo lắng, mới biết mình còn bỏ sót nhiều việc. Trước đây anh chỉ nghĩ để phòng Phong Gia Vinh là được Không ngờ giữa đường lại còn nhảy ra một hồng thị nào Thêm ra anh phải nhanh chóng khống chế tập đoàn Hồng Thị mới được cự phong Hiện tại chúng ta đang giữ bao nhiêu cổ phần của tập đoàn Hồng Thị? Không tới 20% Cổ phiếu tập đoàn Hồng Thị đang có khuyên hướng rất tốt Nên bất kể chúng ta đề xuất giá cao như thế nào thì cũng không ai chịu đem bán Bất cứ ai cũng có nhược điểm Cứ nhắm vào từng tên mà ra tay Thì mọi chuyện sẽ ổn thôi Phong Hải Trạch cười lạnh Trong mắt đều lộ ra vẻ tà ác Để đạt được mục đích Có lúc phải dùng đến thủ đoạn Nếu không thì làm sao mà đấu lại với Phong Gia Vinh Anh muốn em làm chuyện xấu sao Cự Phong trợn mắt biểu hiện vẻ bất mãn Nhưng không hề phản đối khi làm như vậy Dù sao anh cũng thích làm những chuyện nửa chính nửa tà hơn bằng không cuộc sống quả thật là nhàn chán đừng có tỏ ra thanh cao cậu thế nào anh biết rõ nhất thẳng thắn chút đi có làm hay là không dĩ nhiên là làm nếu không làm quả thật là nhàn chán em không muốn giống anh đâu đem toàn bộ thời gian của mình dành hết cho một người phụ nữ đối với em phụ nữ chẳng qua chỉ là công cụ làm ấm giường chỉ cần bỏ ra chút tiền là có hà tất cứ phải lãng phí thời gian có thời gian thì đi làm chuyện lý thú hông không để uổng phí cuộc sống. Cự Phong cười xấu xa nhưng trong đó lộ ra cảm giác chính tà. Anh ghét nhất là loại người ì mình có tiền thì ức hiếp người khác, cho nên vô cùng thấy hứng thú khi đối phó với bọn họ. Nếu như cậu có thời gian để nói hiu nói vượn như vậy thì hãy đi chỉnh tên Hồng Thừa Chí đi. Anh thật không vừa mắt với hắn. Phong Khải Trạch nhớ lại chuyện Hồng Thừa Chí bắt nạt Tạ Thiên Ngưng trong lòng rất tức giận. Hận không thể đánh hắn một trận Còn muốn em tung ảnh nuôi của hắn lên mạng chơi không? Cự phong đề nghị Nhưng kỳ thường trong lòng đã tính toán hết rồi Không sao Nếu như cậu có ảnh nuôi của hắn Thì cứ lấy ra đi Lấy ảnh nuôi của hắn thì rất là dễ Cả hình khiêu dâm cũng cháu có vấn đề gì Anh yên tâm đi Chuyện dạy dỗ hồng thừa trí này cứ để em Hắn bắt nạt chị dâu Đồng nghĩa với bắt nạt em Em sẽ cho hắn sống dở chết dở Phong Khải Trạch trầm mặc không nói Mắt vẫn nhìn màn hình máy tính Nhưng suy nghĩ lại bay đến chỗ Của tạ thiên ngưng Không biết cô ấy ăn cơm có đúng giờ hay không Hôm nay anh không có ở nhà Chắc chắn giờ cô ấy đang buồn Cự Phong Anh có việc phải đi trước Chuyện còn lại cậu cứ tự giải quyết đi Phong Khải Trạch vừa nghĩ tới Chuyện thiên ngưng ở nhà Vì vậy vội vàng đứng lên Nhanh chóng rời đi Chưa nói hết câu với cự phong thì người đã đi ra đến cửa. Dầm! Tiếng cửa đóng vang thật to, nhưng chẳng làm cho cự phong hết sửng sốt. Một lát sau, trên khuôn mặt lộ ra một cười bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tiếp tục làm chuyện của mình. Ngoại trừ vì tạ thiên ngưng ra, không có nguyên nhân nào khiến phong khải trạch vội vàng như vậy. Hết chương số 136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 Phong Khải Trạch đi qua cửa hàng bán hoa, bỗng nhiên nghĩ đến cảnh phim nào đó, liền dừng xe lại đi vào cửa hàng hoa. Không lựa chọn gì, cứ để cho ông chủ có 99 đoá hoa hồng. Anh cũng thường thấy cự Phong tặng hoa cho phụ nữ, nhưng hình như anh chưa có bao giờ tặng hoa cho thiên ngung, vậy hôm nay cứ đi tặng. Thưa ngài, 99 đoá hồng để tặng cho bạn gái của ngài đây, cô gái nào nhận được nhất định sẽ rất vui và cảm động lắm. ông chủ đưa bó hoa nhị không được liền khen ngợi vài câu. cảm ơn. phong hải trạch vui vẻ trả tiền bó hoa rồi đi ra ngoài. một người đàn ông cầm bó hoa hồng lớn trong tay như vậy lập tức thu hút ánh mắt của người đi đường. tất cả cùng lộ vẻ mặt ngưỡng mộ về nữ chủ nhân của bó hoa này. đúng lúc Hồng Thi Na cùng bạn mình đi dạo phố gần đây Từ xa đã nhìn thấy Phong Khải Trạch Đi từ trong cửa hàng ra Cầm một bó hoa hồng Ánh sáng trượt lóe, Liền nghĩ ra một kế Vì vậy lập tức quay sang nói với bạn mình Này Người kia là bạn của mình Mình đi qua nói chuyện với anh ấy Một hồi nữa thấy mình cầm bó hoa hồng Thì bạn cứ lấy di động chụp lại Khi nào chụp xong lập tức trốn sang một bên Nếu mà chụp đẹp Tiền công là 10 vạn Sau khi nói xong Không đợi bạn mình Trả lời cô vội vàng chạy tới Người bạn đang nghĩ đến tiền công Mươi vạn Lập tức cầm điện thoại Mở phần chụp ảnh ra Dự định chụp một tấm hình đẹp nhất Phong Khải Trạch đang đi đến chỗ để xe Mọi sự chú ý đều đặt vào bó hoa hồng ở Trong tay, trong đầu liền nghĩ đến tạ thiên hương Sau khi nhìn thấy bó hoa này Sẽ có phản ứng như thế nào Nhưng đột nhiên Bó hoa hồng trong tay bị người khác lấy đi Làm anh rất ngại Wow hoa hồng đẹp quá à Là tặng cho em à Hồng Tina vụ vàng đi tới Không được phép của Phong Khải Trạch liền giành lấy bó hoa hồng trong tay anh Hai tay ôm chặt vào trong ngực Trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc Người bạn ở đằng xa Cầm lấy điện thoại Chụp hết tình cảnh này Sau đó nhìn hình ảnh ở trong điện thoại Nở ra mụ cười vừa lòng Sau đó trốn sang một bên Hình ảnh Hồng Thi Na tươi cười Hai tay cầm lấy hoa hồng Còn Phong Khải Trạch lộ nét mặt Đầy kinh ngạc Đứng ở trước mặt cô Không hề tức giận Thoạn nhìn giống như hai người đang yêu Do Phong Khải Trạch quá kinh ngạc Nên chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra Nhưng nhìn cảnh này Vừa vặn มีอื่น khắc chụp được mà không hề hay biết. Lúc này anh bị Hồng Thina chọc đến giận bốc khói, nghiến răng nghiến lợi gào thét tên cô. "Hồng Thina!" "Khải Trạch, em em biết là em sai rồi, anh đừng dùng ánh mắt như vậy để nhìn em. Hoa hồng này em trả cho anh là được." Hồng Thina liếc sang tách đó không sang, phát hiện không thấy bạn mình nữa, trong lòng hiểu rõ việc đã hoàn thành. Vì thế, nhìn giả bộ sợ hãi, đem hoa hồng trả lại. Hừm! <cười> Phong Khải Trạch phẫn nộ gửi một tiếng, cầm bó hoa hồng lại, nhưng không nhìn lấy một cái, trực tiếp ném hoa thẳng lên vào thùng rác. <cười> Anh! Hành động này làm cho hồng Tina cực kỳ kinh ngạc, muốn hỏi vì sao, nhưng lại không dám. Bó hoa này đã bị bàn tay dơ bẩn của cô chạm qua, nên chỉ có thể ném vào thùng rác. Phong Hải Trạch đen hòa vứt đi Quay đầu lại trừng mắt nhìn Hồng Thi Na Nhìn không được châm biếm cô một câu Hải Trạch Chẳng lẽ anh không thấy Cảm thấy lời nói như thế là quá đáng hay sao Em biết anh không thích em Nhưng anh cũng đừng nên sỉ nhục em như vậy chứ Cô nên may mắn là tôi chỉ sỉ nhục ngoài miệng thôi Nếu cô còn làm những chuyện thật sự khiến tôi tức giận Tôi sẽ không chỉ nói chuyện thôi đâu Anh Hồng Thina rất tức giận, nhưng nghĩ kỹ lại, cảm thấy cứ tranh cãi thế đối với mình sẽ không lợi ích gì. Bèn thay đổi bộ dạng dịu dàng như nước, điềm đạm đáng yêu nói: Khải Trạch, em biết là em sai rồi. Em chỉ muốn được ở cạnh anh chứ không có ý gì khác. Vừa rồi là do em lỗ mãng, mong anh tha thứ. Tôi không còn muốn nghe thêm lời nào nữa đâu. Phong Khải Trạch không muốn lãng phí thời gian với Hồng Thina. Ngay sau đó đi ra xe mình Rất nhanh rời khỏi Cự phong từng nói Hồng thi na này không phải là loại người tốt đẹp gì Cho nên cũng không cần nói nhiều với cô ta Ngay cả một câu cô ta nói cũng không nên tin Vốn định tặng báo hoa hồng cho tạ thiên ngưng Nhưng đều bị người đàn bà ghê tởm này phá hủy hết Đúng là đáng giận Hồng thi na nhìn xe của phong khải trạch từ từ đi xa Trên mặt lộ ra một cười tà ác sau đó gọi điện cho bạn mình rồi đi ra. thì bạn nghe điện thoại lập tức chạy đến, đưa ảnh chụp ra trước mặt cô hưng phấn nói: Thina, kết quả như vậy có thể lấy được mười vạn không? Không tệ, đem ảnh chụp gửi cho mình đi, rồi cho cậu 10 vạn. Được. Hồng Thina vui nhận được ảnh chụp, lập tức phát tán trên mạng, còn cố ý viết rõ. Phong Khải Trạch tặng 99 đóa hoa hồng Tấm ảnh này vừa được đưa lên mạng Lập tức thu hút sự chú ý của giới giải trí truyền thông Người người điên cuồng người Cuối cùng còn phát tán hết tiết mục giới giải trí Cực kỳ nóng bỏng Cũng bởi vì phát tán tấm ảnh này Không ít người biết bộ mặt thật của Phong Khải Trạch Nhìn thấy kết quả như vậy Hồng Thina cực kỳ khoái chí. Dù sao đây cũng là kết quả của cô mong muốn Nhưng cô lại không biết, hiệu quả như vậy sẽ dẫn đến hậu quả cực xấu. Cựu Phong vô tình nhìn thấy tấm ảnh này trên mạng, cực kỳ kích ngạc. Tức, đem tấm hình này chuyển qua web đen để bảo vệ quyền riêng tư cho Phong Hải Trạch. Một bên làm việc, một bên sốt ruột gọi điện thoại cho Phong Hải Trạch, nói cho anh biết chuyện. Vừa lúc này, Phong Hải Trạch trở về nhà. Theo lời thím Chu thì Tạ thiên Ngưng đã đi ra ngoài ăn cơm cùng với bạn. Đoán ra người bạn này là định tiềm nhiên, cho nên không lo lắng nhiều, dự định ở trong đại sảnh ngồi chờ cô về. Tuy anh có bá đạo, nhưng cũng biết muốn không muốn hạn chế chuyện đi lại của cô. Ra ngoài ăn cơm đi dạo phố cùng bạn bè thì chỉ là chuyện bình thường. Không lâu sau, di động ở trong túi vang lên, Ben lấy ra nhìn số điện thoại gọi đến là của cự phong, lập tức nghe máy. Sau khi nghe tin phía bên kia nói liền đứng dậy sắc mặt thay đổi Lo lắng kèm theo phẫn nộ nói Lập tức đem tin này truyền qua tin bí mật Phải dùng mọi cách để ngăn mọi thứ lại Sau khi nói xong Phong Khải Trạch tức giận Cúc điện thoại Giận dữ đến mức hung hăng Ném điện thoại lên ghế sofa Đám ghét Hồng thi na chiếc tiệt này Thì ra vừa rồi cố ý cướp hoa hồng của anh Mục đích chính là chụp bức ảnh này Được, muốn đấu thì anh sẽ đấu với cô đến cùng Phong Khải Trạch cố gắng kiềm chế cơn giận trong lòng Một lần nữa ngồi trên ghế sofa, cầm lấy điện thoại Sau đó gọi cho Hồng Thi Na Điện thoại vừa kết nối, không chờ cho đối phương mở miệng Anh ngầm nói Hồng Thi Na, cô muốn chơi với tôi sao? Tốt lắm, tôi sẽ chơi cùng với cô Hãy chờ xem tôi bắt cô trả giá gấp 10 lần cho chuyện này Sau khi nói xong Lối phương còn chưa kịp nói một lời Trực tiếp cúp điện thoại Hồng Thina vì chuyện tấm hình mà cảm thấy rất vui vẻ Đang cùng bạn mình uống cà phê ở trong quán Nhưng sau khi nhận được cuộc gọi của Phong Khải Trạch vẻ mặt liền ảm đạm, Trong lòng có một loại sợ hãi không hiểu Cô là thiên kim tựa tập đoàn Hồng Thị Có quyền có thế Dù Phong Khải Trạch muốn động vào cô cũng không được Nó cũng không phải là chuyện đơn giản Dù sao không chỉ có Hồng Gia Trấm Lưng Mà còn có Phong Gia Vinh Vì cái gì mà cô vẫn thấy sợ hãi à? Tina, bạn làm sao vậy? Người bạn phát hiện sắc mặt của cô không tốt liền hỏi Không có gì, uống cà phê đi Hồng Tina thu hồi sợ hãi trong lòng Không để mình suy nghĩ quá nhiều Cô tin chắc mình đã không làm gì sai. Cô đã không tố giác thân phận tạ thiên ngưng cho Phong Gia Vinh biết là cực kỳ tốt mụn rồi. Nếu những việc nhỏ như thế này thì cũng không quá đáng Tạ thiên ngưng đang cùng Đinh Tiểu Nhiên ăn cơm xong thì đi dạo chơi ở trên đường. Đi qua giữa quảng trường, thấy màn hình quảng cáo, đột nhiên Đinh Tiểu Nhiên dừng bước. Tiểu Nhiên, cái gì nữa đi thôi. Tạ thiên ngưng nghi hoặc hỏi vì thế cũng thuận mắt nhìn qua phát hiện một màn ảnh siêu lớn một ảnh chụp hồng thina cầm hoa hồng cười đến cực kỳ hạnh phúc mà người đàn ông ở bên cạnh cô lại là phong hải trạch nhìn thấy một màn như vậy bỗng nhiên cô cảm thấy mình sắp không thở nổi ngực đau đến không thể chịu được giống như bị người ta lấy dao đâm thật mạnh sau đó lại rút dao ra Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đinh Tiểu Nhiên nhìn thấy sắc mặt của Tạ Thiên Ngưng rất khó chịu Biết là cô đã bị tấm ảnh này đả kích Vì thế che tay vào mặt cô khuyên Thiên Ngưng đừng có nhìn Nhất định là bị dở trò rồi Đây là ảnh do máy tính ghép lại Thôi đừng nhìn nữa Tạ Thiên Ngưng tách tay Đinh Tiểu Nhiên ra Tiếp tục trùng to mắt nhìn ảnh chụp Trên mặt Điểm biểu tình cũng không có Chỉ sững sờ không nói một câu Phản ứng của cô như vậy Càng làm đinh tiểu nhiên thêm lo lắng Vì thế không ngừng nói vào bên tai cô Tiểu nhiên Rất nhiều chuyện không thể chỉ nhìn vào mặt ngoài Phải chứng kiến thì mới có thể tin tưởng được Bức hình này Căn bản không nói lên điều gì Lúc trước con cười nói Điền vĩ của cô gái khác có mở ám Mình cũng không tin Ngay cả chính mình nhiều lần bắt gặp còn không tin Sau này anh ta muốn chia tay với mình thì mình mới tin Bạn phải học mình có biết không? Hãy để cho Phong Khải Trạch có một cơ hội giải thích mọi việc Không nên kết luận quá sớm Chắc là con người cố ý muốn phá hoại tình cảm của hai người Nên mới đăng ảnh chụp này đấy Tạ thiên Ngưng vẫn im lặng không nói chăm chú nhìn vào màn ảnh Bỗng nhiên ảnh chụp biến mất Chỉ còn lại một màn hình đen tuyền Wow không còn nữa nè Có phải Phong Khải Trạch phát hiện ra chuyện này nên lập tức ngăn cản hay không? Nói không chừng bây giờ có đi tìm Hồng Thị Nga tính sổ đó nhỉ? Đinh tiểu nhiên suy đoán lung tung, nhưng đều là hướng mặt tốt mà nói. Đích là không muốn Tạ Thiên Ngưng phải suy nghĩ quá nhiều. Cô là người ngoài cuộc có thể nhìn ra. Phong Khải Trạch thực sự rất yêu Tạ Thiên Ngưng. Một người đàn ông si tình như vậy, thế nào làm chuyện đó? Tạ Thiên Ngân vẫn trầm mặc, trong đầu nghĩ lại chuyện này. Đúng là Hồng Thina đang giở trò quỷ sao? Mặc kệ có phải hay không, cứ như Tiểu Thiên nói, cô sẽ cho Khỉ Nhỏ một cơ hội để giải thích, không nên chưa hỏi rõ đã định tội anh rồi. Hoàng Chi cô đã từng đồng ý với anh, cho dù là tình cảnh gì cũng phải tin tưởng anh. Hết chương số 137, Chuyện được phát trên website chuyện.moopvn.com Người đọc Bạn đang nghe chuyện audio Gái ấy khiêu chiến tổng giám đốc ác ma của tác giả Địch Mộng Chuyện được phát trên website chuyện.moopvn.com Người đọc Thảo Lê Chương số 138 Người hư em Sau khi gọi điện cảnh cáo Hồng Thi Na Lòng anh vẫn rối bời vô cùng Ảnh của anh bị đăng khắp nơi như vậy. Về sau, ắt sẽ có rất nhiều người nhận ra. Anh không thể tùy ý hành động được như trước nữa. Không chỉ có vậy, có thể sau này còn luôn bị đám ký giả chạy theo làm phiền. Điều khiến anh lo lắng nhất chính là lỡ như thiên ngương đã nhìn tấm hình kia thì sẽ hiểu lầm tình cảm của anh. Xem ra trước hết, anh phải giải thích cho thiên ngương rõ, rồi sau đó mới đi giải quyết chuyện này. Phong Khải Trạch nghĩ xong, Liên Cầm di động lên, bấm số gọi cho Tạ Thiên Nhung, nhưng cô lại không nghe máy. Điều này càng khiến anh thêm lo lắng. Tại sao cô lại không chịu nghe điện thoại? Chẳng lẽ cô đã nhìn thấy tấm hình kia và hiểu lầm anh sao? Thiến Chu, bà có biết bà chủ đi đâu không? Phong Khải Trạch thấy Thiến Chu bước vào liền vội hỏi bà. "Xin lỗi ông chủ, tôi không biết, bà chủ chỉ nói là đi ra ngoài ăn cơm với bạn." Còn đi đâu thì tôi cũng không biết Cũng không dám hỏi bà chủ Câu trả lời của thiếm chu càng khiến lòng phong hải trạch thêm nặng nề Chán nản thở một hơi Sau đó lạnh lùng nói Bà đi làm việc đi Vâng Thiếm chu cũng đoán được một chút ẩn tình Nhưng không dám nói gì nhiều Chỉ sợ nói nhiều Có thể mắc phải sai lầm không đáng có Nên vội vàng rời khỏi phòng khách Tiếp tục làm việc của mình Tâm trạng ông chủ không vui, bà nhìn biết liền Nhưng cũng bởi vì tâm trạng của ông chủ không vui Nên bà cũng không dám hó hé ra câu gì Phong Hải Trạch ngồi một mình ở trong đại sảnh Tâm trạng càng lúc càng thêm tồi tệ Nghĩ đến việc tạ thiên ngưng có thể dẫn anh về chuyện này Anh càng căm ghét Hồng Thi Na thêm Quan hệ giữa anh và thiên ngưng mới dần dần ổn định lại Thì tự dưng bị ả đàn bà kinh tởm này phá hoại Làm sao mà không tức giận cho được Hồng Thi Nga Tôi sẽ cho cô biết thế nào là đau khổ Ánh mắt phong hải chặt như bốc lửa Lầm mực phọc phồng tức giận Trong một phút không thể khống chế được chính mình Anh đẩy vỡ cái kính ở trên bàn Giọt Tiếng thủy tinh rơi xuống vang lên Làm thím chu đang dọn dẹp trên lầu hốt hoảng Nhưng cũng không dám chạy ra ngoài xem đã xảy ra chuyện gì Tiếp tục cắm cúi làm việc của mình. Đúng lúc đó, Tạ Thiên Ngưng và Đinh Tiểu Nhiên vừa bước vào cửa chính. Không ngờ vừa mới bước vào liền nghe thấy tiếng vỡ lớn đến như thế, giật mình đứng sững sở trước cửa, ngơ ngác nhìn phòng khách bị phá tan hoang. Hình như anh đang rất tức giận. Sau khi Phong Khải Trạch đẩy vỡ bản tiếng xong, ngẩng đầu lên, thấy Tạ Thiên Ngưng xuất hiện ở trước cửa, liền nhanh chóng chạy tới ôm chặt cô vào trong ngực. Vội vàng giải thích Thiên ngưng Chuyện không phải như thế đâu Hãy tin tưởng anh có được không Tất cả không giống như em nghĩ Này em ôm chặt quá Em sắp chất ngát rồi đấy này Tạ Thiên ngưng Tay cầm túi sách Tay sách đồ mới mua hôm nay Nên bị anh ôm chặt Mà không thể phản kháng được gì Nhưng chỉ cần cái ôm này Cũng đã làm cô bình tĩnh trở lại Bởi vì cô đã rõ Mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm Xem như cô đã hiểu thêm về Hồng Thina, cái loại phụ nữ độc ác này có thể dùng đến thủ đoạn hạ lưu đó thì cũng không có gì là khó hiểu. Có lẽ do bị Tạ Minh San hãm hại quá nhiều, nên cũng có một chút hiểu rõ hạng người này, nên cô cũng không còn ngây thơ để bị gạt thêm một lần nữa. Anh thả lỏng người ra một chút, không ôm chặt cô nữa, nhưng cũng không chịu buông cô ra, tiếp tục giải thích. "Thì ngưng Tấm, tấm hình Lời còn chưa nói hết liền bị cô cắt đứt Tấm hình kia là do Hồng Tina làm có đúng không? Nghe được câu này khiến anh rất vui Liền buông cô ra, xốt rượt hỏi Thiên ngưng, em tin anh có phải không? Thật tốt quá, em đã tin anh Em đã nói sẽ tin anh thì chắc chắn sẽ tin anh Mặc dù lúc trước thấy cái tấm hình đó Em có hơi khó chịu nhưng bởi vì đã hứa với anh dù có chuyện gì em đều phải tin anh nên em quyết định trở về nghe anh giải thích em không thể chưa hỏi rõ đã định tội cho anh làm như vậy đúng là bất công trành quá thiên lương cảm ơn em anh vô cùng cảm động liền ôm cô vào ngực miệng cười sung sướng cứ mãi ôm chặt cô giống như là muốn đem cô nhập vào trong người mình cô tin anh thật là tốt Tiểu nhiên đang đứng bên cạnh kìa Anh đừng có ôm như vậy, có được không? Nó cỡ quá đi Cô khẽ đẩy anh ra Ngại ngừng trừng mắt liếc anh một cái Hơ hơ, mình có không có nhìn thấy gì đâu Wow, cái căn phòng này đẹp quá Giống như cung điện của vua ở vậy Đình tiểu nhiên cũng biết thời thế Nhanh chóng rời tầm mắt đi sang chỗ khác Tập trung quan sát căn phòng Không nhìn hai người nữa Không hổ danh là đại thiếu gia của phong thị đế quốc Chỉ nhìn phòng khách thôi Cũng đã vô cùng nguy nga tráng lệ rồi E rằng cả đời Cô có cố mấy cũng không kiếm được Một căn nhà như thế Ngưỡng mộ quá Khi con, lúc nãy Trông Anh thật là đáng sợ Đập vỡ cái kiếm trên bàn tan tành luôn. Tiếc thật Cái kiếm đó rất đẹp Tạ Thiên Ngưng không để ý đến đinh tiểu nhiên Tiếp của khiển trách anh Ai bảo em không chịu ngay điện thoại, làm anh quá nóng giận nên mới đập đổ như vậy. Bất quá chỉ vỡ một cái bàn mà em đã xuất hiện, vậy thì cũng đáng giá. Phong Khải Trạch tức giận lên tiếng phản bác, trừng mắt nhìn cô, nhưng thật sự lại không hề giận cô. Sao anh có thể giận cô được? Ý của anh là việc anh bật vỡ cái kiếng chính là lỗi của em à? Cô nhíu mày chất vấn, miệng tuy nói như thế. Nhưng trong lòng lại mềm ra, thật sự cô không có tức giận gì anh, cô cũng hiểu là anh quá lo lắng cho cô mà thôi. Anh không có nói thế, nhưng ý của anh chính là thế. Được rồi, mặc kệ anh có ý gì, tóm lại em không hiểu lầm là tốt rồi. Hồng thi nà chích tiệt, dám dở ra thủ đoạn đê tiện đó, đã giật bó hoa hồng anh mua định mua tặng cho em, lại còn chụp hình nữa. Tức nhất là dám đem ảnh của anh đăng đầy trên mạng mà chưa được anh cho phép, món nợ này anh nhất định sẽ tính sổ với cô ta. Phong Khải Trạch nhắc đến chuyện tấm hình liền nghĩ đến Hồng Thina, trong chớp mắt lừa giận liền bùng lên mãnh liệt, hai mắt như tuế lửa. Hoàn đã, bó hồng đó là anh mua tặng cho em sao? Tạ Thiên Ngưng vừa nghe đến câu hoa hồng trong lòng vô cùng kích động, thậm không thể nhận bó hồng ngay lúc này. Từ nhỏ đến lớn Cô chỉ nhận được một bông hoa Có chờ mới biết Cô luôn ngưỡng mộ những cô gái hay được tặng hoa Trước kia cô vẫn mong mỏi có một ngày Ôn thiếu hoa tặng cho cô một bó hoa Hay chỉ một bông cũng được Nhưng ai ngờ Lần sau anh sẽ mua cái khác cho em Bó hồng kia đã bị bàn tay dơ bẩn của hồng Tina chạm qua Nên anh vứt nó vào trong thùng rác rồi Phong Hải Trạch giải thích Nhưng vừa nhắc đến ba từ Hồng thi na Giọng liền tràn đầy chán ghét Anh nhớ lời mình nói nhẹ nha Anh thiếu em một bó hoa hồng Chỉ cần em thích Ngày nào anh cũng có thể mua tặng em Hai tay anh ô ngang hông cô Cưng chiều nói Thôi không cần thế đâu Thỉnh thoảng tặng là được rồi Ngày nào cũng tặng có hơi lãng phí Hơn nữa trong sân còn có biết bao nhiêu là hoa đẹp Làm gì tốn tiền đi mua của người khác Thật là bó tay với em Anh bất đắc dĩ lắc đầu Không còn ý kiến Được rồi được rồi Anh đừng có ôm em như vậy Tiểu nhiên đang đứng ở bên kia kìa Để cô ấy thấy thì kỳ lắm Cô xấu hổ tránh khỏi lồng ngực của anh Sau đó bước tới ghế salon Tính ngồi xuống nghỉ ngơi Ui không sao Hai người cứ tiếp tục ôm Ôm bao lâu tùy ý Dù sao tôi cũng chẳng thấy gì Tôi đang bận quan sát nhiều món đồ lạ rồi Không có rảnh đi nhìn hai người tình tứ với nhau đâu Đình tiểu nhiên chạy lung tung khắp phòng khách Vật gì cũng nhìn thật lâu Sở thật kỹ Mới bỏ đi chỗ khác Tạ thiên ngưng trợn mắt xem thường nhìn cô Cuối cùng không thèm để ý tới cô nữa Thấy trên đất vương vãi nhiều mảnh vụn thủy tinh Ngay cả cái salon cũng có Vì vậy để túi sách bên cạnh Tính rộng rẹt bớt những mảnh thủy tinh Ở trên ghế xuống Phong hải chạch Vừa nhìn thấy cô muốn động vào thủy tinh Lập tức hét lên Không được chạm không kêu thì còn đỡ Tiếng một tiếng liền khiến cô giật thót người Tạ thì ngừng Cúi người dơ tay định nhặt thủy tinh lên Sau đó thả vào thùng rác A ngờ nghe tiếng hét của anh Làm cô sợ hết hủ Kết quả sơ ý một chút Ngón tay bị thủy tinh sắc bén quay qua chảy máu. À! Nghe thấy tiếng la hơi nhỏ của cô. Phong Hải Trạch cuốn quýt chạy tới cầm tay cô. Thấy ngón tay trỏ chảy máu, vừa nắm vừa sận. liền liền lên tiếng trách móc: Sao em lại không cẩn thận như vậy? Sau này chuyện trong nhà không cần em làm. Mà không anh thuê mấy cái cô người làm kia để hưởng phúc à? Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không sao đâu Điếm phản cái đã hết mà Cô xoa xoa tay Tỏ vẻ không sao cả Dù tay lại, định mút tay mình Để cầm máu Nhưng anh đã nhanh chóng kéo bàn tay cô qua Cầm ngón tay bị thương Liếm liếm để cầm máu Anh Cô kinh ngạc nhìn anh Trong lòng tràn đầy cảm động Anh tốt với cô Chiều chuộng cô, nhiều đến mức Không có cách nào diễn tả hết bằng lời Hy vọng sau này Mãi mãi sẽ là luôn như thế Mày quá, vết thương không sâu lắm Về sau em nhớ phải cẩn thận Một chút nghe chưa? Đừng làm những việc này Mọi chuyện cứ để người làm họ làm Không cần làm những việc này Thì em làm cái gì Việc gì cũng không được làm sao Sống như thế thì chán chết Em thích làm cái gì thì làm cái đó Muốn đi nơi nào thì cứ đi nơi đó không cần quan tâm đến chuyện dọn dẹp trong nhà, hiểu chưa? Anh cười dịu dàng, ánh mắt tràn ngập tình thương. "Chỉ cần anh tính nuôi hư em đi ạ." Cô đánh đờ nhìn anh, cảm thấy có chút sợ hãi. Rõ ràng là cô đã có được, vì sao lại cảm thấy sẽ mất đi? "Đúng, anh muốn nuôi hư em." Bỏ tay đi anh. "Không được, dù có chuyện gì đi chăng nữa, Anh đều chương ra bộ mặt đó Mặc kệ cô nói như thế nào Anh cũng không chịu thay đổi Đã như vậy cần gì mà phải nói thêm nữa Đinh tiểu nhiên đứng ở bên kia Vừa ngắm vừa nghe cuộc đối thoại của bọn họ Cảm thấy rất ngưỡng mộ Không nhịn được thở dài nói Thật ghen tị quá đi Đến khi nào thì mình mới có một bạch mã hoàng tử như thế đây Thấy hai người ngọt ngào tình tứ như vậy Đột nhiên cảm thấy mình chia tay với điền vĩ chính là chuyện tốt Nếu như kết hôn với hắn Thì mình không thể gặp được bạch má hoàng tử Thế mới nói Ông trời thường hay thương yêu người hiền lành lương thiện Bởi vì mình là người tốt Cho nên mình mới uh, nhanh chóng thoát khỏi điền vĩ đây mà Cậu bị làm sao vậy? Tự dưng lại làm nhả mấy câu nghe ghê thế Tạ thiên Ngưng đua giỡn hỏi Cái gì mà ghê? Đây là lời nói triết học Cậu không thấy nó rất có lý hay sao? Thật là không có hiểu biết Vâng, chỉ tiểu nhiên nhà ta là nói chuyện có đạo lý Dù sao thì cậu không còn buồn vì chuyện chia tay với điền vĩ nữa là mình vui rồi Thật ra mình đã sớm quên tên kia rồi Mình muốn trứng mắt lên để nhìn cho rõ Tìm cho chính mình một người đàn ông tốt Thế ngực, cậu có quen người nào không? Giới thiệu cho mình đi Đinh tiểu nhiên to mò hỏi Đến tự nhiên, cậu bị điên à? Tự nhiên lại kêu mình giới thiệu vài người cho cậu Cậu chẳng phải là quá rõ là mình trá thân với tên con trai nào cả Biết ai đồng mà giới thiệu cho cậu Trước kia, lúc chưa gặp Phong Hải Trạch Người đàn ông cô quen biết chỉ có môi ôn thiếu hoa Còn lại đều giữ quan hệ xã giao Ừ ha, mình quen mất hey, Có thể nhờ khỉ cong của cậu được không? Anh ta chắc quen biết nhiều có thể nhờ anh ấy giới thiệu và nhờ cho mình có được không? Đinh Tiểu Nhiên liếc Phong Khải Trạch một cái, ý tưởng bộc phát, sau đó kéo Tạ Thiên Ngung đến gần, thì thầm vào bên tai. Cho dù cô đã hạ giọng nói rất nhỏ, nhưng Phong Khải Trạch vẫn nghe rõ những lời cô nói. Có điều anh trắng bận tò đến nó, chỉ cười nhạt. Trừ Tạ Thiên Ngung ra, những chuyện còn lại anh không thích quan tâm. Tạ Thiên Ngưng liếc nhìn Phong Hải chặt, bất đắc dĩ nói: "Tự nhiên, mình thấy cậu hãy nghĩ ra cách khác đi. Anh ấy không thích làm những chuyện như vậy đâu. Hơn nữa tính cách của anh ấy lạnh lùng, không thích kết giao bạn bè. Đại Khái chắc cũng chẳng quen ai. Cậu đừng mong trông cậy vào anh ta. Ừ, thôi không sao, mình nói như vậy thôi thì chưa chắc gì đã được giới thiệu đã tốt. Tự mình đi tìm, chắc thế nào cũng tìm ra được một bạch mã hoàng tử thuộc về mình." Thầy đã 27 tuổi rồi, phải cố gắng hết sức mới được Nếu như không thì sẽ bị ế chồng mất Rồi ạ, lớn tuổi mà vẫn ế, buồn quá Đinh tiểu nhiên có tính cách mạnh mẽ, lại thẳng thắn Ai cũng có thể cảm nhận được phong cách lạ lùng từ trên người cô Lúc này điện thoại của Phong Khải Trạch đặt ở trên bàn cạnh ghế salon vang lên Thu hút sự chú ý của mọi người Phong Khải Trạch nhìn màn hình điện thoại Là cuộc gọi của đường phi Khuôn mặt trở nên căng thẳng Nghĩ một lát mới bắt máy Không bao lâu liền lạnh lùng nói Được, tôi biết rồi Lát tôi sẽ đến Sau khi nói xong Trực tiếp cúp điện thoại Cười lạnh lẽo Nụ cười lạnh lẽo này Khiến cả người tạ thiên lương run run Tò mò hỏi Có chuyện gì xảy ra vậy Không có gì đâu Phong gia có một số việc Cần anh về xử lý một chút Hôm nay em đi dạo cả ngày chắc là rất mệt rồi Nên về phòng nghỉ ngơi đi Lát nữa người làm sẽ ra dọn dẹp lại phòng khách Phòng khải trạch thu lại nụ cười lạnh lẽo Thay vào đó là cười dịu dàng Lúc nào cũng thế Chỉ cần nhìn đến tạ thiên ngưng Anh liền thay đổi thái độ Chuyện của Phong gia có nghiêm trọng lắm không? Không nghiêm trọng lắm Chỉ cần đi xử lý là chuyện tấm hình Không cần lo lắng gì đâu Chuyện này nhỏ thôi mà Tối nay anh sẽ về Anh nói chuyện hết sức nhẹ nhàng Sau đó hôn lên trán của cô một cái Rồi mới xoay người rời đi Nhìn bóng lưng của anh Trong lòng cô có chút phiền muộn Cô tin đây không phải là chuyện gì nghiêm trọng Nhưng cô lại lo lắng Con đường đi sau này của bọn họ Bởi vì cô biết con đường sau này sẽ không dễ đi chút nào. Đinh Tiểu Nhiên thấy Tạ Thiên Ngưng như thế, biết cô đang lo lắng tại gì, liền nói thẳng: Thiên Ngưng, người ta thường nói cửa vào Hào Môn vốn sâu như biển, khi vào bên trong rồi, dù chỉ là một việc nhỏ cũng không dễ dàng gì. Nếu như cậu muốn cùng Phong Khải Trạch có một hạnh phúc mỹ mãn, thì phải kiên cường một chút, không được dễ dàng từ bỏ. Chủ tịch quản trị của tập đoàn Phong thị đế quốc là Phong Gia Vinh Tính ông ta rất kiêu ngạo Long dạ lại độc ác Không cho phép một ai nói chữ không với ông Sau khi hai nhà Phong Hồng đã kết thông gia, Việc cậu ở cùng Phong Khải Trạch chính là trở ngại lớn nhất của ông ta Thế nên sau này có thể cậu sẽ gặp rất nhiều khó khăn Cố lên Chuyện này sao mình lại không hiểu chứ Chỉ là bây giờ mình không thể tự kiềm chế bản thân mình Mình không muốn rời khỏi khi nhỏ Chỉ cần nghĩ đến chuyện rời khỏi anh ấy Là mình rất đau khổ Tạ thiên ngưng thở dài nói Chuyện này luôn luôn là mối lo sợ giấu kín trong lòng cô Nhưng hôm nay không thể không nói ra Phong Gia Vinh là người như thế nào thì cô biết rất rõ Mặc dù cảm thấy sợ hãi Nhưng chỉ có thể nhắm mắt đi về phía trước bởi vì cô không muốn rời xa khỉ nhỏ. Ngay từ lúc chấp nhận tình cảm của anh, cô cũng đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với con đường đầy gai góc ở phía trước. Vì vậy, mặc kệ mọi chuyện ra sao, cô cũng sẽ không lùi bước. Ừ. nhưng mà cô cũng đừng quá lo lắng Mình hay nhiều chuyện nên biết rất nhiều thứ hay. Và mình được biết, quan hệ giữa Phong hải Trạch và Phong Gia Vinh không được tốt lắm hai cha con họ thường xuyên xảy ra xung đột vì thế chắc chắn phong hải trạch sẽ không chịu sống như một con rối chấp nhận sự an bài của phong gia vinh hai nhà phong hồng kết thông gia thì sao những thứ đó anh ta chẳng quan tâm nếu như phong hải trạch không quan tâm đến quyền thừa kế phong thị đế quốc vậy cơ hội hai người ở bên nhau sẽ rất cao nếu như anh ta quan tâm đến nó vậy cậu nên chấp nhận buông tay thôi tiểu nhiên Sao cậu biết nhiều thế? Em ở đâu đấy? Tạ Thiên Ngưng không muốn tiếp tục nói về những chuyện này nữa, vì vậy liền đánh chống lảng sang chuyện khác. Mặc kệ kết quả cuối cùng ra sao, cô đều không hối hận, bởi vì đây là lần đầu tiên cô yêu chân thành. Mình thích tìm hiểu thông tin, nghe ngóng mọi chuyện của những người nổi tiếng, hơn nữa, chả phải chỉ cần coi vài thông tin trên mấy tờ báo lá cải là biết rồi sao? Mặc dù tất cả những tin tức ở trên mấy xã báo lá cải toán là giả Nhưng mà không có lửa thì làm sao có khói Trong cái thông tin nửa thật nửa giả sàng lọc ra một chút là nắm được nhiều thông tin quan trọng rồi Wow, nề cậu thật đấy Ngày nào cũng xem mấy thứ độc hại đó Làm gì mà độc hại? Chính vì mình hay xem tin tức Cho nên mới biết nhiều đạo lý Phải phải, chỉ có cậu là giỏi đạo lý Mình... Đình tiểu nhiên còn muốn tiếp tục bảo chữa Đột nhiên thấy một phụ nữ trung niên đi từ trên lầu xuống Lập tức câm miệng Không dám nói thêm nữa Tạ Thiên Ngưng ngước nhìn sang Phát hiện là thím Chu, Vì vậy lễ phép nói Thím Chu, Phiền bà dọn dẹp mấy cái mảnh thủy tinh ở đây nhá Tối nay chuẩn bị nhiều nhiều thức ăn một chút Hôm nay bạn tôi sẽ ở đây ăn cơm Vâng bà chủ Bà chủ Cách xưng hô này làm Đinh Tiểu Nhiên rất kinh ngạc, hai con mắt trợn to ngơ ngác hỏi: "Thím ngưng, thế này là sao?" "Chuyện này rất dài dòng, đi vào phòng rồi mình kể cho mà nghe." "Được rồi." Thiểm Chu đứng im lặng đợi ở bên cạnh. Sau khi hai người cùng đi lên lầu, bà bước xuống sai người dọn dẹp lại phòng khách. Hết chương số 138.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 ông lập tức cho người điều tra chuyện này, rồi cho người tìm Hồng Thina đến hỏi tội. Hồng Thina vốn đang vui vẻ vì chuyện tấm ảnh, khi nhận được tin Phong Gia Vinh muốn cô đến Phong Gia một chuyến, lúc này mới cảm thấy có chuyện gì đó không ổn, trong lòng hơi sợ, nên kéo ba và anh trai đi cùng. Lỡ gặp chuyện không may, còn có chỗ dựa vững chắc. Vừa vào cửa Phong Gia, không khí yên lặng làm cho mọi người cảm thấy căng thẳng. Sắc mặt của Phong Gia Vinh cùng đối phương Dung cực kỳ khó coi, giống như ăn phải thuốc nổ. Gia Vinh, chuyện này tôi cũng có biết qua, chẳng qua chỉ là Tina đăng một tấm ảnh trên mạng mà thôi, không phải chuyện gì đáng ngại. Hơn nữa tấm ảnh đó cũng không có đề cập tin gì xấu. Bây giờ tấm ảnh này đã được xóa khỏi trang web rồi, truyền thông cũng đã ngừng đưa tin, anh cũng đừng quá tức giận. Hồng Thiên Phương ôn tồn nói, Không hề cảm thấy chuyện này nghiêm trọng Nghĩ rằng đó vốn là một chuyện nhỏ Xem ra các người cảm thấy chuyện này không nghiêm trọng lắm có phải không? Phòng gia vinh cười lạnh hỏi Ánh mắt sắc bén mang theo sự tức giận Nhìn trưng chừng vào người đối diện Chuyện này thì có gì to tát đâu, Chỉ đăng một tấm ảnh kỷ niệm thôi mà Người có thân thế như chúng ta Bị truyền thông đưa tin lên báo Vốn là chuyện bình thường Coi đó là chuyện bình thường mà bỏ qua đi Hồng thừa trí nhún vai, xem như chẳng có gì để bàn Chỉ mờ miệng nói có vài câu phô trương Cả người lộ dáng vẻ lười biếng, khiến người khác nhìn rất không thuận mắt Tuy Hồng thi na không phát biểu bất kỳ ý kiến gì Vẫn duy trì dáng vẻ trầm lặng ôn nhu Nhưng trong lòng lại rất tán thành với lời nói của ba cùng anh trai mình Chỉ là một tấm ảnh thôi mà Chẳng phải là chuyện gì nghiêm trọng Sao phải nghiêm túc như vậy? hơn nữa cô mới chỉ đăng ảnh lên mạng có 2 tiếng đã bị người khác hách lách xóa đi làm cô tức cả mồm bốn sĩ muốn mượn tấm ảnh này để viết một bài báo lớn không ngờ lại bị xóa nhanh như vậy thái độ nói chuyện của người hồng gia khiến đối phương dung rất khó chịu càng lúc càng tức giận làm cho giữa hai lông mày trao lại cuối cùng không nhịn được nghiêm nghị chất vấn các người cảm thấy đây là chuyện nhỏ sao Chỉ là một tấm ảnh mà thôi, có gì nghiêm trọng chứ?" Hồng Thiên Phương cười vượng trả lời, đột nhiên cảm thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn ông nghĩ. Nếu như không nghiêm trọng, người của Phong gia sẽ không có phản ứng như thế. "Hay cho câu chỉ là một tấm ảnh mà thôi. Hồng Thina, ta hỏi cháu, trước lúc cháu đem tấm ảnh này đăng lên mạng, cháu có hỏi ý kiến của Phong Hải Trạch chưa? Nó có đồng ý không?" Đối phương Dung không để ý đến Hồng Thiên Phương, trực tiếp chất vấn Hồng Thiên Phương. Bà gái, cháu, cháu. Hồng Thiên Phương bị dọa đến hoảng hốt, phương phương dạ dạ, nói không ra lời, giống như một con cừu nhỏ bị đe dọa. Đừng có giả bộ trước mặt ta. Cháu đã có bản lãnh chụp được tấm hình này, vậy thì nhất định con đủ gan dạ và sáng suốt cùng thủ đoạn. có thể chắc 100%, Cháu chưa từng hỏi qua ý kiến của Phong Hải Trạch Đã đem tấm ảnh này công bố lên mạng Theo luật pháp mà nói Cháu đã xâm phạm quyền riêng tư của Hải Trạch Còn xét theo chủ nghĩa cá nhân Cháu phạm điều cấm kỵ riêng tư của Hải Trạch Các người không còn là đứa trẻ Nên hiểu rõ người bên ngoài rất ít biết đến Đại thiếu gia của Phong thị đế quốc trông như thế nào Nhưng vì tấm ảnh này Mà làm lộ ra thân phận của nó Hậu quả như thế Các người có gánh chịu được không? Lời nói của đối phương dung khiến nhà Hồng Gia hoảng sợ rốt cuộc mới ý thức được tính chất nghiêm trọng của chuyện này Phong Gia Vinh cũng cảm thấy rất bất mãn với chuyện lần này Nghiêm nghị chỉ trích bọn họ Các người co con trai của Phong Gia Vinh tôi là cái gì? Là đối tượng mặc cho các người tùy tiện đem ra đùa bỡn hay sao? Gia Vinh, chuyện này đúng là lỗi của Thi Na Tôi ở đây nói lời xin lỗi với ông Chúng tôi nhất định sẽ gánh chịu tất cả các hậu quả Hồng Thiên Phương ra sức nói xin lỗi Chỉ mong Phong Gia có thể hết giận Gánh chịu hậu quả Xin hỏi các người định gánh chịu hậu quả như thế nào Tấm ảnh thì đã truyền đi Cũng đã có rất nhiều người đã nhìn thấy rồi Chẳng lẽ các người có thể xóa hết trí nhớ của những người đã xem tấm ảnh này sao Việc này Tôi đã cho Đường Phi thông báo với Khải Trạch trở về để giải quyết chuyện này nó sẽ đến đây nhanh thôi. nó muốn trả thù như thế nào, tôi cũng sẽ không hỏi đến nửa câu. thái độ của phong gia vinh cực kỳ lạnh lùng, giống như việc không liên quan đến mình. ngồi gác chân lên, không nói thêm gì nữa. đối phương dung mặc dù không lạnh lùng nhưng lại rất tức giận. vì vậy, xem người hồng gia là không khí. hồng thừa trí thấy tình hình như thế, trong lòng nổi lên một bụng lửa giận cảm thấy người hồng gia không cần phải chịu ẩn quất như vậy liền đứng lên giống to đủ rồi nếu như hai nhà chúng ta chỉ vì chuyện nhỏ này mà xích mích đến như vậy vậy thì kết thành thông gia thì để làm gì nữa thừa chí hồng thiên phương rất khó chịu về hành động của hồng thừa chí liếc mắt cảnh cáo anh phải kiềm chế bản thân bây giờ đối nghịch với phong gia vinh không thể nghi ngờ đó là hành động tự sát Nhưng Hồng thừa chí không quan tâm đến lời ông Tiếp tục oán trách cha Chẳng lẽ con nói sai hay sao Lúc nào cũng nói là muốn kết thân kết thân Kết thân mà lời lẽ cứ như là có thù Truyền kiếp với nhau vậy Căn cứ theo quan hệ hiện nay của hai nhà chúng ta Nếu như cứ tiếp tục tiếp diễn như thế Tuyệt đối không thể nào kết thân được đâu Anh Anh đừng nói nữa Đừng nói nữa Đều là lỗi của em hết Hồng Thina nghe đến chuyện tuyệt đối không thể kết thân liền hoảng hốt lấy tay giữ hồng thừa trí lại nhỏ giọng cầu khẩn anh không ngờ chỉ một tấm ảnh mà lại biến thành chuyện lớn như vậy sớm biết thì cô cũng đã không đem tấm ảnh đăng lên mạng rồi phong gia vinh cùng đối phương dung vì chuyện này đã tức giận như vậy thế thì không cần nhắc đến phong hải trạch rồi lại đi nhầm nước cờ chuyện đánh lấy nước này Còn gì đâu nữa mà không nói giả Hồng thừa trí không muốn câm miệng Càng nói càng tức Chuyện đã đến nước này Đều là do lỗi của Hồng gia các người Thì nà Ta đã từng nói với rất rõ ràng với cháu Khải trạch có rất nhiều điều cấm kỵ Bất kể cháu làm chuyện gì Cũng không nên chạm vào điều cấm kỵ của nó Lần trước Cháu cũng đã không được sự cho phép của khải trạch Đã chạm vào người nó Đó là điều cấm kỵ Lần này cũng thế Cháu không có sự cho phép của nó Lại đem ảnh của nó đi công bố Lại phạm thêm một điều cấm kỵ nữa Cháu liên tiếp phạm vào những điều cấm kỵ của nó Sẽ chỉ làm cho khải trạch ta ngày càng gách cháu hơn Cũng sẽ khiến cho ta càng ngày càng chán gách cháu hơn thôi đối Phương Dung bực tức nói Nhưng lời bà nói Lại làm cho Hồng Thi Na cảm thấy bất ức Vì vậy khóc lóc kể lể bác gái Thật ra thì cháu cũng không muốn như vậy Cháu làm những chuyện như thế này cũng chỉ muốn hải Trạch chú ý cháu nhiều hơn mà thôi, quan tâm đến cháu hơn nữa thôi. Cháu thật sự rất thích anh ấy, nhưng trong lòng anh ấy thì chỉ có cô gái kia thôi. Cô gái nào? Phong Gia Vinh nghe được chuyện này, lập tức nghiêm túc hỏi, trong mắt càng thêm tức giận. Là... Trong lúc Hồng Thi Na muốn nói ra thân phận của Tạ Thiên Ngưng, thì Phong hải Trạch bước vào ngắt lời cô. Là con gái con yêu Anh Hồng Thina khiếp sợ nhìn Phong Hải Trạch đi tới Không ngờ anh lại dám thẳng thắn nói ra chuyện đó trước mặt Phong Gia Vinh Thẳng thắn Điều đó đồng nghĩa về việc Phong Gia Vinh sẽ ra tay với người phụ nữ của anh ta Người phụ nữ của anh ta Lúc này Hồng Thina mới nhận ra mình ngay cả tên tuổi của cô gái kia mình cũng đều không biết Thật là quá thất bại rồi Còn có người phụ nữ khác ở bên ngoài. Phong Gia Vinh đứng lên, nghiêm nghị chất vấn. Từ giọng nói đến ánh mắt của ông có thể nhìn ra được. Ông đang kịch liệt phản đối chuyện này. Phong Hải Trạch xem thường, lạnh nhạt nói. Có thì sao? Tôi đã nói rồi. Tôi sẽ không cưới Hồng thi na Ông bò cái ý nghĩ đó đi. Cô ta là ai? Ông tuyệt đối sẽ khiến cô gái này hoàn toàn rời khỏi con ông. Cô ấy tên là Tạ Thiên Ngưng, hiện đang ở cùng với tôi. Phong Khải Trạch trực tiếp trả lời, không hề giấu giếm, cũng không trả lời vòng vo. Lấy năng lực của Phong thị đế quốc, không cần chờ đến ngày mai là có thể tra ra thân phận của Thiên Ngưng, nên anh cần gì phải giấu giấu giếm giếm chi nữa? Cô ta là Thiên Kim nhà nào? Phong Gia Vinh không hỏi gì khác, mà hỏi ngay đến thân thế bối cảnh. Cô ấy chẳng phải thiên kim tiểu thư gì Chỉ là một cô gái bình thường Ba đã qua đời 10 năm trước Mẹ đi tái giá hơn 10 năm rồi Tháng trước cô ấy mới bị vị hôn phu vứt bỏ Giờ chỉ có hai bàn tay trắng mà đi theo tôi Hiện tại ăn của tôi, dùng của tôi, sai tiền của tôi À, có điều tiền này là tiền của tôi cho cô ấy Ông muốn biết bất kỳ thông tin gì nữa của cô ấy thì hỏi đi Tôi nhất định sẽ nói cho ông biết Như vậy ông sẽ đỡ tốn sức kêu người đi điều tra Ta không cho phép con có quan hệ với cô ta Tôi cho biết những chuyện này không cần ông cho phép hay không cho phép Tôi chỉ thông báo cho ông biết Cả đời này trừ cô ấy ra tôi sẽ không cưới bất kỳ cô gái nào khác Mặc kệ ông muốn gì, cho phép hay không kết quả vẫn như cũ Con Phong Gia Vinh vô cùng tức giận gần như không thể khống chế được bản thân Điền giơ tay định tát ảnh một cái Phong Khải Trạch Vươn tay chụp tay ông Sau đó hất ra lạnh lùng nói Hôm nay tôi đến Không phải nói về chuyện này Mà đến bàn về chuyện tấm ảnh Trước đó giải quyết chuyện này đi Rồi hãy nói đến chuyện tấm ảnh Phong Khải Trạch không, Phong Gia Vinh không muốn nói sang chuyện khác Nhất định phải làm rõ chuyện này Ông không cho phép Bất kỳ ai phá hỏng kế hoạch của ông Tôi nói cho ông biết Nếu như ông chạm một sợi tắc của thiên mùng, tôi sẽ bắt ông phải trả giá bằng phong thị đế quốc. Được rồi, tôi không muốn lãng phí thời gian với những chuyện đã định. Phong Hải Trạch cảnh cáo một câu, sau đó quay sang nhìn Hồng Thi Na bằng ánh mắt chán ghét và tức giận, lạnh lùng nói. Hồng Thi Na, cái giá phải trả cho tấm ảnh này rất đắt, cô hãy chờ đi. Hải Trạch, em em biết sai rồi, sẽ không có lần nữa sau nữa đâu anh tha thứ cho em lần này có được không? Hồng Na cúi thấp đầu tỏ vẻ ăn năn hối lỗi giọng nói ngập ngừng nước mắt tuôn ra như suối với hy vọng lấy được sự thương xót của mọi người ngoại trừ Hồng Thiên Phương cùng Hồng Thừa Chí gia nhưng người còn lại chẳng có ai thương xót cho cô cả lần nào cô cũng nói cô biết sai rồi lần nào cũng xin tôi tha thứ lần nào cũng nói sẽ sửa đổi nhưng chẳng có lần nào cô làm được Cho nên tôi sẽ không tin bất cứ lời nói nào của cô nữa Cô có thể theo dõi chủ trộm tôi Lòng dạ của cô cũng quỷ quyệt và xảo trá lắm Nếu cô muốn đấu với tôi Vậy tôi sẽ đấu đến cùng Khải trạch Thật sự không phải là như thế Lúc đó em hồ đồ Em, em thật sự không nghĩ được chuyện sẽ nghiêm trọng như thế Anh đừng giận em, có được không? Bất kể thái độ cùng giọng nói phong khải trạch Ác liệt cỡ nào Hồng Thi Na Thủy Trung vẫn giữ dáng vẻ mềm mại đáng thương Hồng Thư Chí thật sự không thể nhịn được nữa liền vì em gái mình ra tay, sứng to nhục mạ Phong Hải Trạch Phong Hải Trạch, mày không phải rất quá đáng sao? Một thằng đàn ông lại đi bắt nạt một người phụ nữ yếu đuối Mày có phải là đàn ông nữa không? Đàn ông, mày mà cũng có tư cách để nói đàn ông với tao sao? Hãy nghĩ lúc đầu mày đối phó với thiên ngương thế nào đi Sao lúc đó mày không nghĩ Mình cũng là thằng đàn ông So với kẻ hèn hạ vô sỉ như mày Thì tao còn kém xa May Thưa chí Con đã làm gì với cô tạ thiên ngương đó Hồng thiên phương Nghe được đầu mối Vì vậy liền muốn hỏi rõ ràng Ba không có gì đâu Hồng thưa chí Trong lòng có chút sợ hãi Sợ chuyện mình làm ra bị lộ ra ánh sáng Tiếp như chuyện này lộ ra ánh sáng, e rằng anh lại bị nghe chửi thêm. Hồng thừa trí không muốn nói, nhưng Phong Hải Trạch lại muốn nói. Không có gì sao? Mày như lão đại ta sao hụt đen, ngồi ở chỗ đó ra lệnh cho thủ hạ của mình cương bạo một cô gái. Cái này gọi là không có gì sao? Nếu như không phải tao tới kịp, không biết thiên mung sẽ bị mày ức hiếp đến mức độ nào. Nữa. Cho đáng đời cô ta, ai bảo cô ta trêu chọc tao? Sự tình đã bại lộ, Hồng Thừa trí không thể làm gì khác hơn là thừa nhận, nhưng lại không thấy mình có lỗi. Vậy thì em gái mày trêu chọc tao, không phải tao nên làm theo lời mày nói, dùng một chút thủ đoạn trả thù như tìm mấy thằng lưu manh khỏe mạnh, luân phiên chơi cô ta? Phong hạ chặt, cái thằng hút này! Hồng Thừa trí tức điên lên, tung một quyền đánh tới. Phong Hải Trạch dùng tay tiếp được quả đấm của anh Sau đó Linh hoạt nắm chặt cổ tay của anh Dùng sức bè một cái Rắc một tiếng Hà Hồng Thừa Chí đau đến thất thanh kêu to. Tiếng thép này khiến Hồng Thiên Phương cùng Hồng Thi Na bị hùm sợ Nhưng Phong Gia Vinh cùng đối phương dùng lại bảo mặc. Bùng nó ra Hồng Thiên Phương tiến lên ngăn cản. Hồng Thừa Chí Tao nói cho mày biết Chuyện lần trước mày bắt nạt thiên ngưng, tao sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu Tao sẽ từ từ từng chút xử lý mày Còn nữa, em gái của mày lần này xúc phạm đến điều cấm kỵ của tao Tao cũng sẽ tính hết Phong <cười> Khải chạch không thèm nghe lời hồng thiên phương buông hồng thừa trí ra Mà càng thêm dùng sức bẻ cổ tay hắn, đấm liên tục đụng hắn Sau đó cũng đấm một cái thật mạnh lên mặt hắn, làm hắn ngã xuống đất. À! Hồng Thừa Chí kêu gào bít thống một tiếng, té xuống đất. Thừa Chí! À! Hồng Thiên Phương cùng Hồng Thina chạy tới đỡ hắn ta dậy. Hồng Thiên Phương nhìn thấy con trai mình bị đánh thành như vậy, trong lòng thật sự rất tức. Trợn mắt nhìn Phong Hải chạy một cái, quay qua chất vấn Phong Gia Vinh. Gia Vinh, hôm nay con trai của ông đánh con trai của tôi như vậy, ông giải quyết như thế nào đây? Không đợi Phong Gia Vinh trả lời, đối phương Dung tức giận trả lời trước. Đáng đời nó, dám thụ dùng thủ đoạn hèn hạ bẩn thỉu để đối phó với một cô gái, nó căn bản không được coi là một thằng đàn ông. Bà im ngay. Phong Gia Vinh khó chịu ra lệnh đối phương Dung im lại. Hừm! Đối phương dùng chán ghét trợn mắt nhìn Hồng thừa chí một cái, không tình nguyện câm miệng. Con gái, con trai Hồng gia thì hèn hạ, con gái lại thích dùng tâm kế để đùa bỡn. Nếu thực sự hai nhà thành thông gia, e rằng lúc nào cũng phải cảnh giác, tránh cho ngày nào đó bị gài bẫy mà không hề biết chừng. Hết chương số 139, chuyện được phát trên website truyen.mốt.vn Bạn đang nghe truyện audio Gái ấy khiêu chiến tổng giám đốc Ác Ma của tác giả Tịch Mộng Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com Người đọc Thảo Lê chương số 140 Bất đồng lập trường Hồng Thừa Chí bị đánh Ngã lăn quay xuống sàn Mặt mũi sưng vù lên Nhục nhã không thể tả Hắn tức tối khó chịu Lộ giận bùng phát mãnh liệt. Từ bé đến giờ, hắn chưa hề chịu sỉ nhục như vậy. Đều là công tử nhà đại gia, thế nhưng tại sao khi đối diện với Phong Hải Trạch, hắn cứ xử như một thằng hề? Không, hắn không chịu. Phong Hải Trạch, tao sẽ không tha cho mày. Hồng Thiên Phương thấy con trai định đánh tiếp, Vụ ngăn hắn lại, không cho hắn tiếp tục ồn ào. "Đủ rồi, đừng làm ồn nữa." "Cha!" Rõ ràng là tên kia đánh con trước Sao cha cứ trơ mắt nhìn con bầm dập như vậy Bạo lực thì có thể giải quyết mọi chuyện à Giờ con đánh nó Sau đó nó lại đánh con Đánh tới đánh lui Không dừng lại Cứ tiếp tục như thế Đến khi xảy ra án mạng thì con mới vui à? Cha Con là con của cha Giờ con lại bị người khác đánh Sao cha lại bên người ngoài Hồng thừa trí vốn đang khó chịu Lại thấy ngay cả cha cũng không chịu giúp mình Thì càng tức tối hơn, Trừng mắt hầm hè nhìn Phong Hải Trạch, hận không thể lập tức giết chết anh ta. Hắn không thể chấp nhận xỉn nhục này. Chẳng không bên người ngoài mà đang tìm cách giải quyết tốt hơn. Chẳng lẽ còn cảm thấy con đánh nhau với Phong Hải Trạch là hay ho sao? Nơi này là phong gia, không phải là nơi con muốn làm gì thì làm. Con có biết có một số trường hợp phải dùng não mà nghĩ những gì nên làm và không nên làm không? Hồng Thiên Phương cũng nổi giận. Ông cảm thấy thật mất mặt. Con trai ông đúng là một thằng ngốc. Làm việc không hề suy nghĩ, tự tung tự tác. Ông thấy xấu hổ thay cho nó. Con! Hồng thừa chí không cãi được. Hậm hực ngậm, ngậm miệng lại. Nhưng vẫn hầm hề, trừng trừng đe dọa phong khải trạch. Hát chửi thầm trong lòng. Sau này sẽ tính sổ tên kia. Hồng Thi Na vẫn đứng im bên cạnh. Không ai có thể biết, người khó chịu nhất thật sự là cô. Hai nhà tranh cãi ồn ào như thế, khởi cần đoán cũng biết cuộc hôn nhân này sẽ không đi đến đâu rồi. Cô có thể không tức sao? Nhưng trong lúc này, cô nói gì đều không đúng, không thể làm gì khác ngoài là việc tiếp tục im lặng. phong Gia Vinh rất bất mãn với hành động của Hồng gia Khuôn mặt lúc này còn nghiêm nghị, càng lúc càng khó coi cuối cùng ông không thể nhịn được nổi hét to trách mắng các người nghĩ đây là cái chợ bán cá hay sao mà còn cãi lộn ầm ầm như thế gia vinh thật sự xin lỗi chuyện này xảy ra như thế là lỗi của chúng tôi nhưng khải trách nó đánh con trai của tôi thì nó không đúng nếu hai bên đều sai thôi thì chúng ta bắt tay giảng hòa không truy cứu chuyện này nữa được chứ hồng thiên phương nhã nhặn đề nghị mặc dù không cam tâm nhưng cũng đã hết cách Dù sao đây là phong gia Địa bàn của phong thị đế quốc Không thể hành sự Tùy ý mình được Hải trách chúng tôi sai chỗ nào Rõ ràng con trai ông đáng bị đánh Làm sao mà lại sai được đối phương dùng tức giận Phản bác lại Nếu bà là nó Bà cũng muốn đấm mấy phát vào cái mặt thằng nhóc kia Thừa chí phạm lỗi thì về nhất định tôi sẽ dạy bảo lại nó Vì giữ gìn hòa khí bất đắc dĩ hồng thiên phương đành tiếp tục nhân nhượng thấy ông nhượng bộ trong lòng hồng thừa trí cảm thấy khó chịu nhưng lại không thể làm gì bởi nơi này là phong gia hỗn thật được rồi chuyện này chấm dứt tại đây không tính toán nữa phong gia vinh im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng phong khải trạch cười khẩy nói lạnh lẽo chuyện này vẫn chưa chấm dứt Món nợ này tôi sẽ tính sổ À không Giờ thì thành hai món nợ rồi Phong Khải Trạch Con muốn chống đối ta sao Phong Gia Vinh vừa muốn nguôi giận một chút Lại bị kích thích ra Hận không thể tát thằng con này mấy cái bạc tai Nhưng nếu ông thật tát anh mấy cái bạc tai Vậy thì tình cha con của họ Cũng chấm dứt từ đó Tôi cũng chẳng thích chống đối ông Nhưng nếu như ông cứ làm mấy cái chuyện trái ý tôi Tôi cũng không ngại trở mặt Tôi sẽ không cưới Hồng Thi Nam Ông dẹp cái suy nghĩ đó đi Nếu ông vẫn muốn tôi cưới của ta Vậy thì chúng ta sẽ trở mặt nhau Ông và tôi đang bất đồng lập trường Nên ông không có quyền ép buộc tôi Phải làm những cái gì ông hiểu chứ bất đồng lập trường là cái thái gì Mặc kệ lập trường của con là gì Con vẫn mãi là con trai của Phong gia Vinh đạt. Ông là cha của tôi Thì đã làm sao Cha cũng không có quyền biến con thành con dối. Muốn tôi thành con dối để ông muốn làm gì thì làm à? Hoang đường! Mặc kệ con nghĩ gì. Tóm lại là con không có sự lựa chọn nào khác. Con bắt buộc phải cưới Hồng Thina. Nghe được lời của Phong Gia Vinh, Hồng Thina vốn đang lo lắng sốt ruột cũng bình tâm lại. Cho dù hôm nay hai nhà Phong Hồng tranh cãi to như thế, nhưng chuyện kết thân vẫn không thay đổi. Chỉ cần chuyện này không thay đổi Thì mặc kệ chuyện gì đã xảy ra Cô đều muốn gả cho Phong Khải Trạch Cô tin Chỉ cần hai người kết hôn xong Anh sẽ thay đổi thái độ với cô Nhưng Phong Khải Trạch Không thèm quan tâm khinh thường nói Muốn nói gì thì tùy ông Xem như mấy người tổ chức hôn lễ Cũng chả liên quan gì Dù sao tôi cũng không đến Đến lúc đó mọi người muốn kéo ai làm chú rể Thì đi mà kéo Nếu như hôm nay con không đồng ý cưới Tina Thì ngay bây giờ ta sẽ khóa sổ tiền trong ngân hàng của con Không cho con một đồng xu bạc cắp nào của phong giả Nếu như không có nguồn trợ cấp Ta xem làm sao con có thể nuôi được người đàn bà khác Phong giả vinh uy hiếp Muốn dùng thủ đoạn như vậy ép phòng khả trạch thỏa hiệp Nhưng ông đã nhầm rồi Được đấy Làm vậy đi Giữa tôi và ông cũng chả còn thân thiết gì Ông thích làm như thế nào thì làm Tốt nhất thì cứ mở cuộc họp ký giả Tổ chức rầm rộ lên Phong Hải Trạch vẫn vô tư Không hề để tâm đến đe dọa của ông Con cho là ta không dám sao Cho tới giờ tôi cũng chưa từng nghĩ là ông không dám Tôi còn ước sao ông không làm sớm hơn nữa kìa May Phong Gia Vinh chỉ tính dọa Phong Hải Trạch Ai ngờ anh chẳng sợ gì Tên cũng đã lắp vào cung, không thể không phát. Vì thế tức giận ra lệnh cho Đường Phi. Đường Phi, lập tức đóng tất cả các tài khoản của cậu chủ. Sau này không đưa một đồng tiền nào của Phong gia cho nó. Không cho phép nó điều động người của Phong Thị Đế Quốc. Ngài Phong, chuyện này... Đường Phi khó xử, dùng ánh mắt cầu khẩn Phong khải Trạch. Hy vọng anh ta không giận quá hóa cuồng, mà cứ cư xử theo cảm tính. Nhưng anh biết Đó là chuyện không thể Dù sao đại thiếu gia phong thị Đế quốc cũng không phải là hạng vừa Chuyện của anh ta Không có ai có thể thay đổi được Đường phỉ Ngay lần ta đi Đóng tất cả các tài khoản của tôi Tốt nhất là nên cho báo giới biết Những cái bài báo như vậy Phong hải trạch cười lạnh nói Đến giờ vẫn không hề sợ hãi Cậu chủ Đường Phi vẫn còn do dự Nhưng Phong Gia Vinh không để cho anh do dự Lập tức ra lệnh Đường Phi, làm ngay đi Đối phương Dung lo lắng Đứng dậy bước ra hòa giải Gia Vinh, ông cần gì phải làm như thế Chuyện gì thì cũng có thể từ từ nói Bà im ngay đi cho tôi Nếu bà còn nói cho nó thêm một câu nữa Ngay cả tài khoản của bà tôi cũng sẽ đóng lại Phong Gia Vinh đang mất bình tĩnh Cả người sục sôi lửa giận Như núi lửa sắp phun trào Ai đụng vô đều phun ra ngùng ngục hey. Đối phương dùng thở dài Không có cách nào khác đánh bước qua quyên lũ phong hải trạch Hải trạch Hai cha con có chuyện gì Cũng đều có thể nhẹ nhàng nói với nhau Cùng tìm ra biện pháp tốt nhất Chứ cần gì phải trường mặt như thế Không sao cả Chuyện đến như thế này là tốt nhất hỏi cho ngày nào ông ta cũng muốn tôi cưới hồng thi na nhìn mặt à đàn bà này cơm tôi cũng nuốt không nổi phong khải Trạch nhìn hồng thi na bằng con mắt chán ghét sau đó xoay người rời đi không hề bận tâm đến việc tài khoản của mình bị khóa hồng thi na tiếp xúc được ánh mắt của anh lập tức cúi đầu hai tay nhào chặt góc áo miệng cố gắng nín giận nếu như, như không phải đang là ở phong gia Cổ nhất định sẽ gân cổ nói lại Nếu con dám bước ra khỏi đây một bước Sẽ không còn là người thừa kế của Phong Thị Đế Quốc Quan hệ giữa con và Phong Gia cũng không còn Phong Gia Vinh thấy Phong Khải Trạch thoải mái như vậy Càng tức hơn Vì vậy hét to uy hiếp anh Hy vọng có thể xoay chuyển được đại cục Phong Khải Trạch vẫn đi tiếp không ngừng Cũng không hề quay đầu Vừa đi vừa cười nói Càng hay! Tới giờ tôi cũng chẳng thèm quan tâm đến việc thừa kế tập đoàn Phong Thị Đế Quốc. Ông muốn ai làm thì cứ để người đó làm đi. Tôi cũng chẳng cần có bất cứ quan hệ nào với Phong Gia. Để hôm nào tôi đi đổi lại họ. Nói xong bước nhanh ra khỏi cửa chính. Không bao lâu liền biến mất vào trước mặt mọi người. Phong Gia Vinh nổ trận lôi đình ra lệnh cho Đường Phi. Đường Phi lập tức khóa sạch toàn bộ tài khoản của nó. Truyền lệnh cho tất cả mọi người của phong thị đế quốc Bất cứ ai giúp đỡ nó làm chuyện gì Chính là chống đối ta Làm ngay đi Đường Phi nặng nề thờ dài một cái Rất bất đắc dĩ Nhưng không thể làm gì ngoài việc đồng ý Vâng Chuyện đến mức này Mặc kệ là phong già hay hồng già Trong lòng mỗi người đều không mấy dễ chịu Cục diện cứng mắc vì thế mà tạo thành Hồng thi nào thấy phòng khải chặt đi không thèm quay đầu lại. Trái tim đau cò, nhức nhối. Cô không cam lòng. Rốt cuộc, cô thua tạ thiên mưng ở điểm nào. Anh ta lại vì cô ta mà vứt bỏ quyền thừa kế của Phong thị đế quốc. Người phụ nữ kia thật sự quan trọng với anh ta sao? Tạ thiên mưng, phòng khải chặt là của tôi. Cô đừng tưởng là sẽ cướp được anh ta. Trong lúc đó, Phu tình đối phương Dung nhìn thấy ánh mắt hận thù gian ác của Hồng Thi Na. Trong lòng hít một hơi, cảm thấy có chuyện không hay sắp xảy ra. Một người con gái dịu dàng như nước lại có thể ánh lộ ra ánh mắt như thế. Quả thật là đáng sợ. Gia Vinh, nếu như khải trạch không chịu, thôi thì chúng ta đừng ép nó nữa. Hồng Thiên Phương thuận thế đề nghị. Lời này vừa nói ra, Phong Gia Vinh còn chưa có đáp lại. Hồng Thina đã lên tiếng phản đối. Cha, con thích Hải Trạch, mặc kệ như thế nào, con đều muốn gả cho anh ấy. Nhưng nó không hề yêu con. Ngay cả quyền thừa kế của phòng thị đế quốc nó cũng không thèm để ý. Con muốn làm thế nào? Có lẽ anh ấy chỉ nhất thời hồ đồ. Con tin qua một thời gian anh ấy sẽ thay đổi. Cha, chúng ta hãy cho anh ấy thêm một thời gian có được không? Con. Hồng Thiên Phương đang muốn tiếp tục khuyên Hồng Thina, nhưng Phong Gia Vinh lại cắt đứt lời của ông, háng giọng. "Chuyện kết hôn vẫn không đổi, hôn lễ sẽ tổ chức đúng giờ." Nhưng Khải Trạch đã không đồng ý. "Tôi sẽ bắt nó đồng ý, hơn nữa là còn cam tâm tình nguyện." "Thôi được rồi, hôm nay ôn hòa như vậy, mấy người đi đi, còn nữa, tôi cảnh cáo cho các người, về sau tốt nhất đừng chọc giận Khải Trạch." bằng không thì cũng đừng trách tôi không khách khí hồng thiên phương không nói gì nữa trong lòng thở dài mặc dù rất bất mãn nhưng không thể chịu đựng hiện tại hồng thị vẫn không thể chống lại phong thị đế quốc nếu cãi nhau đối với ông trăm hại chứ không lợi cho nên ông chỉ có thể nút trôi cơn tức trong người thừa trí thì nào đi thôi chúng ta về <cười> Hồng thừa trí tức giận hừ một tiếng, sau đó đi ra cửa. Hồng Thina liếc mắt nhìn đối phương dung, nhìn Phong Gia Vinh một cái, rồi đi theo. Mặc kệ thế nào, chỉ cần Phong Gia Vinh vẫn chưa hủy bỏ chuyện kết thân thì không sao cả. Người hồng gia rời đi, đối phương dung không nhịn được, của trách Phong Gia Vinh mấy câu. Biết rõ khải trạch rất khó chịu chuyện hôn nhân này, Tại sao vẫn cứ cố ép nó? Chẳng lẽ thế lực phong thị đế quốc vẫn không thể thỏa mãn dục vọng của ông sao? Nhất định phải hy sinh hạnh phúc của khải trách sao? Bà thì biết cái gì? Phòng gia phình trách cứ. Chúng ta cũng đã già rồi. Chẳng lẽ ông vẫn không dứt được cái tiền tài danh vọng phù du này sao? Cũng chỉ vì ông quá xem trọng chúng, cho nên không hề quan tâm đến bất kỳ ai. Ông hãy nhìn lại đi. Bây giờ ngay cả con trai duy nhất Cũng không chịu ở bên ông Ông kiếm tiền nhiều hơn thì có ích gì Bà không nhìn thấy Giã tâm của Hồng Thiên Phương sao Hắn cố ý muốn thâu tóm Phong Thị Đế Quốc Nếu như không có kiềng giữ chặt hắn Sau này xảy ra chuyện gì Thì không ai đoán được Uống chi hiện giờ xuất hiện Liên minh Hắc Phong 40% cổ phần của Phong Thị Đế Quốc đang nằm trong tay bọn họ Sao tôi có thể không lo lắng cho được Ông có thể nói chuyện này cho Khải Trạch biết Hai cha con ông Cùng nhau bàn bạc đối sách Cần gì phải dùng cách này để giải quyết vấn đề Thằng nhóc kia Ngoại trừ việc chống đối tôi ra Thì còn biết gì chứ Phòng giáo tình vừa nói đến phòng Khải Trạch lửa giận liền bùng phát Rất nhiều lần Ông giận đến mức muốn cắt đứt Quan hệ cha con với nó Nhưng là không có cách nào khác Ông chỉ có một đứa con trai Cắt đứt quan hệ này thì phong thị đế quốc sẽ không còn ai thừa kế rồi. Dù thế, nhưng ông cũng không cần thiết phải khóa tài khoản của Khải Trạch chứ. Ông có nghĩ nó sẽ sống như thế nào sau này không? Đối phương Dung lo lắng, chỉ cần nghĩ đến sau này, Phong Khải Trạch sẽ sống khổ sở, viền đau lòng. Bà chăm đứa nhỏ này từ lớn lên, coi nó như con ruột. Hơn nữa, bà cũng nhận thấy Khải Trạch đối xử với bà rất tốt, Dù anh có giận như thế nào Cũng không hề trách mắng bà một câu Đừng lo lắng Qua mấy ngày nó sẽ trở lại cầu xin tôi thôi Quen sống trong khá giả Chắc chắn không thể chịu nổi cực khổ đâu Cứ chờ mà xem Khải trạch bướng bỉnh ương ngạnh, Không dễ dàng chịu thua đâu gia Vinh Hôm nay ông làm như thế Nhất định sẽ hối hận Mâu thuẫn giữa hai người sẽ càng ngày càng lớn Đủ rồi Tôi không muốn nghe nữa Phong Gia Vinh trao mày khó chịu Không muốn nghe đối phương dùng nói nữa Cầm tờ báo lên đọc tiếp Nhưng tâm trí không hề để trong mặt báo Trong đầu vẫn vang vọng lời nói của bà Khải trạch bướng bỉnh hướng ngạnh Chuyện này ông vô cùng rõ Nhưng người cập bướng bỉnh như thế nào Đến khi cùng đường Cũng phải cúi đầu trước đồng tiền Ông không tin là không áp chế được nó Đối phương dùng không nói nữa, than thở trong lòng. Bà muốn ngăn cản bi kịch, nhưng cũng chỉ bất lực mà thôi. Hết chương số 140, chuyện được phát trên website chuyện.moop.com